Ngay bây giờ, xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để ủng hộ Tuốt Quỳnh và nhận được những thông báo mới nhất nhé! Lý Bác Văn, Khệ Lắc Đầu Bảo Được rồi, bây giờ cậu về nghỉ ngơi đi. Chí phạm cuối người chào một cái, rồi quay người trở ra ngoài. Thời điểm mấy tưởng giai ơn trở về ANN. Cô vừa đẩy cửa bước vào trong, tô thương nhiễm đã vội chạy đến, kéo cô lại. Trên tay còn cầm điện thoại đang phát đoạn video sự việc mà đưa cho giai ơn xem. Nè, mày nổi tiếng rồi đó. Cô nghe không hiểu gì cả, lại mới nhìn xuống điện thoại của thương nhiễm, rất nhanh nhận ra được chính mình trong video. Vội cầm lấy, đưa đến gần hơn Gì thế? Ai quay nó vậy? Thì người dân có mặt ở đó chứ ai bây giờ? Mày bình luận nói họ gỡ xuống đi Tù thư nhiễm nghe vậy Thì giật lại điện thoại Gỡ xuống làm gì? Việc này có lợi kia mà Tao không thích bị đưa lên mạng Lúc đó do tình huống cấp bách Nên tao nói chuyện với chị ấy như hai người tâm sự thôi Giờ thế này ai cũng biết hết chuyện rồi Không được, mày bảo họ gỡ đi hoặc là che mặt tao lại. Thư nhiễm nhìn vào tương tác của bài viết, rồi thở dài. Này mày xem, liệu chia sẻ và bình luận lên đến gần 1.000 rồi, giờ có xóa hay che mặt cũng vô ích thôi. Nhiều trang báo mạng họ cũng đã sớm lưu về rồi. gia ơn câu mày nhăn nhó. Làm sao bây giờ chứ? Nhưng mà mày lo cái gì tao thấy chuyện này bình thường thôi. Hơn nữa, mày lại làm việc tốt. Như vậy cũng giúp cho A&M thơm lấy. Biết đâu mày tham gia cuộc thi lại được ưu ái hơn Vì điều này thì sao? Tao thì là muốn dùng năng lực để khẳng định Năng lực thì cũng cần có phẩm chất Hơn nữa mày cũng chỉ nói về việc cha mẹ mất sớm Em trai bị bệnh thôi Cái này người quen ai chẳng biết rồi chứ Người quen không nói Bây giờ người không quen cũng biết chuyện riêng của tao Tao không thích bị họ bàn tán Biết vậy khi đó còn kể ra Thì lúc đó nguy cấp Tao chỉ muốn khuyên nhủ người ta. Tôi thư nhiễm thở mạnh, sau đó khoác vai cụ kéo đi. Được rồi, đợi mấy hôm là nó sẽ lắng xuống thôi, không có ai nhớ mày là ai đâu. Lại ghế ngồi đi, hôm nay nộp hồ sơ thế nào? Giai ơn nghe hỏi cũng chỉ đành để vậy mà uế hoái đáp lại thư nhiễm. Họ xem bản thiết kế rồi có vẻ hài lòng, cũng khen vài câu, nên tao nghĩ sẽ được vào vòng trong thôi. Hy vọng là thuận lợi, Hôm nay tao cũng mới nhận được một đơn hàng Họ nói muốn đặt một số mẫu của ANN Trưng bày trong cửa tiệm để bán Đơn cũng không hẳn là quá lớn Nhưng mỗi mẫu đều lấy đủ size Mỗi size số lượng 10 cái Tao đã gửi các mẫu bên mình cho họ rồi Đợi họ chốt thôi Vậy thời hạn giao hàng là bao lâu? Mày yên tâm đi Tao biết mày chuẩn bị tham gia cuộc thi Nên cũng đã nói trước với bên khách hàng Tăng thời hạn rồi Họ nói cũng không vội Vì giờ họ mới bắt đầu decore lại cửa hàng Miễn giao trước ngày khai trương là được rồi Vậy thì tốt rồi Nếu cần thì tao sẽ thuê thêm người trả theo ngày cũng được Thư nhiễm cật đầu đáp lại cô Khi ấy chuông điện thoại của dài ơn vang lên Cô lấy ra nhìn cái tên hiện trên đó liền vội bắt máy Alo dì Phương con đấy Dài ơn con không sao chứ Dì mới xem được clip trên mạng Dạ con không sao Dì con thấy con trong vụ cháy ở chung cơ Cô khẽ cười nói Chẳng phải con vẫn đang nghe điện thoại gì đấy sao Dài ơn Sao con làm gì cũng vội vàng như thế Lỡ may có chuyện xảy ra Rồi lương thần phải thế nào Con giúp người không sai Nhưng cũng phải nghĩ tới bản thân và em trai con nữa Đừng bất chấp nguy hiểm Còn biết mà dì Nên chẳng phải con vẫn không sao đấy à Ở đầu dây bên kia Tiếng thở dài của dì Phương vang lên Dì không gọi được Nhắn tin cũng không thấy trả lời. Lần này con mà không nghe máy, dì định lên thành phố rồi đó. Dì đừng có lo lắng, con không sao. Được rồi, nhớ lời dì dặn, có chuyện gì cũng phải báo cho dì biết. Dạ. Sau lời đó, giai ơn tắt máy, cô cũng mở một tin nhắn lên kiểm tra. Thấy dì Phương gửi cả mấy cái, chắc là do khi nãy cô phân tâm không để ý. Bỗng dưng trong đầu lúc này chợt nhớ tới tin nhắn của chính phạm. Giải ơn điện vội ấn vào gửi tin nhắn cho anh Tuy là lúc nãy nói rồi Nhưng em đã hứa trả lời tin nhắn của anh Vậy nên đội trưởng Tay của em đã được bôi thuốc cẩn thận Anh đừng lo Kèm theo bên cạnh là một icon mỉm cười Để anh yên tâm Tin nhắn được gửi đi Giải ân cũng đứng dậy Đi lại phía bàn làm việc của mình ngồi xuống Cô sửa sang lại những màu thiết kế chưa hoàn thiện Ở bên phía chính phàm Anh vừa trở về phòng đã nhận được Chuồng báo tin nhắn mà mở lên xem Đọc được tin của cô Anh cũng liền trả lời lại Cô về đến nhà chưa Chuyện hôm nay có người quay lại Đăng tải trên mạng xã hội rồi Em vừa về đến nhà cũng mới biết Thật là phiền toái Cô không muốn sao Tôi thấy mọi người đều khen ngợi cô Cũng là chuyện tốt Các gì cũng có ai mà cả anh à Câu chuyện em chia sẻ Gặp đúng người nghe thì họ đồng cảm Gặp sai người nghe Họ sẽ cho là làm màu Ai dám chắc trong số những người xem được clip đó Đều nghĩ đến hướng tích cực chứ Làm việc tốt là để nuôi dưỡng tâm hồn mình Không phải là muốn nuôi dưỡng ánh mắt của người khác Thế nên cũng không ham muốn vô trương Chính Phạm Đọc dòng tin nhắn này Anh Quả Thực cảm thấy Nguyện cải nói đúng Cô gái này rất đặc biệt Khóe miệng anh bớt giác mỉm cười Những ngón tay thao tác trên bàn phím vô cùng linh hoạt Cô đừng nghĩ ngợi nhiều quá Qua vài ngày câu chuyện sẽ lắng xuống thôi Anh nói chuyện giống bạn em vậy Làm sao mà anh biết qua vài ngày sẽ lắng xuống chứ Thì là con người mà Các gì mới thì họ đều tò mò Hết mới thì ai cũng có việc riêng Họ sẽ dành thời gian cho những thứ khác thôi Bên phía tượng dài ơn Từ nãy tới giờ điện thoại cô cũng chẳng hề rời tay vẻ mặt xinh đẹp Ánh lên một chút tinh nghịch trong đôi mắt Vừa miếm cười vừa trả lời tin nhắn của anh Đội trưởng tính toán lòng người như vậy Thế có biết đến bao giờ anh sẽ thích em không? Phó chính phạm đọc dòng tin ấy Tâm tình không hiểu sao trở nên phức tạp Nếu là lúc trước Anh sẽ không chần chừ mà từ chối thẳng Còn bây giờ dường như trong lòng anh đã đồng rồi thì phải Chính phạm vẫn giữ được vài phần lý trí Ngón tay của anh rất chậm rãi Gõ trên từng bàn phím Tôi không có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm Dòng tin nhắn đến đấy thì dừng lại Ngón tay của chính phàm cũng không còn gõ xuống Anh nhìn chầm chầm vào những con chữ ấy một hồi Sau đó lại ấn phím xóa đi Xóa cho bằng hết Tưởng giai ơn ở phía bên kia cầm điện thoại chờ đợi Thời gian đã lâu hơn những lần trả lời trước Nụ cười thoảng trên gương mặt cô Cô cũng dần thu về Giai ơn thở dài một cái Sau đó cùng tắt điện thoại Để nó xuống bàn rồi làm việc Khi ấy, chính phạm vẫn còn giữ khư khư cái điện thoại trên tay. Phần soạn tin nhắn vẫn đang bỏ trống. Mọi thứ giống như bị ngưng động một lúc. Sau đó ngón tay của anh cũng cử động gọi xuống bàn. Có lẽ... Cùng lúc đấy, Hoàng Nguyên Cải bước vào đi lại phía anh. Đội trưởng, đi ăn cơm thôi. Chính phạm vội tắt điện thoại, tin nhắn vẫn chưa soạn xong, cũng chưa gửi được màn hình đã bị tối đen. Nguyên Khải khoát tây qua vai anh Chính Phàm cũng bị cậu ta kéo đi ra ngoài Đoạn clip về sự việc đội cứu nàng Thủy Lực Cùng một cô gái giải cứu người phụ nữ Có ý định tự tử được lan tỏa rất mạnh Bên dưới clip Những phần bình luận của tài khoản đã đăng lên Nói về chuyện được cô cứu trong đám cháy Đã có một tài khoản trả lời Tôi biết cô ấy tên là Giai Ân Nhà ở đường Vân Điệm số 44 Cô ấy có một cửa hàng chuyên độ thiết kế ở phố Trường Phát, tên là ANN Tiffany, đồ của cửa hàng cô ấy rất đẹp, giá cả cũng hợp lý. Bình luận này nhận được rất nhiều lượt thích, trong số đó có một tài khoản vô danh phẫn nộ. Ngày hôm sau tại ANN, Ân cùng với Thư Nghiễm ngồi ở bàn tiếp khách, ánh mắt của cả hai dán chặt vào màn hình laptop, dáng vẻ vô cùng chăm chú. Thư Nghiễm, mẫu ren này được đó? Cô Từ Nhiễm cũng gật đầu đồng tình. "Ừ, ta cũng ưng mẫu này. Vậy chốt đi, bên giao vải thế nào rồi, mày đã báo sớm hơn chưa?" "Báo rồi, trong hôm nay họ sẽ chở đến luôn." "Tao với mày giờ ra chờ lười ít kiện nữa, Dù sao cũng đang đợi kết quả, tranh thủ triển khai luôn đơn hàng mới nhận đi." "Được." Hai người họ sau đó cùng đứng dậy đi ra ngoài, nhưng còn chưa tới cửa thì lúc này có một nhóm khách nhỏ từ bên ngoài vào. Bọn họ liền vội nói Chào mọi người Các chị cứ vào xem mẫu tự nhiên Khi ấy một vị khách Nhìn đến gia ơn mà nói Cô là cô gái trong clip hôm qua phải không Giải cứu người phụ nữ định tự tử gia ơn nghe vậy Chỉ biết cười gượng mà gợt đầu Ờ, ờ, dạ, dạ phải Mọi người vừa nghe thế Liền vui mừng ra mặt Hôm qua cô nói hay lắm đó Cũng đánh tên chồng kia rất đẹp, vì thích cô quá nên hôm nay tôi rủ mấy người bạn của mình tới cửa hàng ủng hộ cô đây. Dạ cảm ơn chị, nhưng mà làm sao chị biết được. Thì trong clip có người quen của cô nhận ra, họ bình luận địa chỉ nên chúng tôi mới tìm tới. Tôi thừa nhiễm, thấy có khách mà vô cùng vui mừng, đon đã đón tiếp. Mời mọi người vào trong rồi chọn mẫu, muốn kiểu dáng nào thì cứ nói chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn và thiết kế cho mọi người. Cô và Thư Nhiễm dẫn họ tới bàn tiếp khách, rót nước mời rồi cũng giới thiệu những mẫu mã của A&M. Khi ấy, chuông điện thoại của giai ưng vang linh, cô cũng nhìn thấy chạy số lạ mà nhìn đến khách hạn nói. À, xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút. Nói rồi cô cũng đứng dậy đi ra một góc khác mà bắt máy. Alo? Không rõ đầu dây bên kia nói gì. Nhưng sắc mặt của tưởng giai ơn trở nên vô cùng vui mừng mà nói. Dạ, được, cảm ơn, tôi biết rồi. Sau đó, cô tắt máy vội vàng chạy lại phía Thư Diễm đang tư vấn, cũng quên chuyện có khách hàng ở đây mà hét lên. Thư Diễm, được chọn rồi, ta được vào vòng trong rồi. Vừa nghe vậy, tôi Thư Diễm đứng bật dậy bước đến tấm lấy vai cô. Nè, thật hả? Giai ơn gật đầu một cái, hai người họ liền ôm nhau, nhảy tưng lên mà cười lớn. Buổi chiều đấy, khi cô đang ở ANN làm việc, nhận được một tin nhắn gửi đến, nhìn thấy tên của lương thần liền mở ra xem. Trong tin nhắn không có một chữ, chỉ có duy nhất một bức ảnh lương thần gửi đến cũng đủ làm cho giai ơn kinh sợ. Trong bức ảnh là hình chụp của nhà cô, nhưng quan trọng hơn hết. Có ai đó đã dùng sơn vẽ lên cửa, hình đầu lâu màu đỏ. Biểu tượng của cái chết Trên nền đất cũng ngổn ngang những gạch đá, chất bẩn. Giải ơn rung rảy, vội bấm gọi lại cho em trai. Lương thần, em chạy ra nhà hàng xóm đi, đợi chị về. Chị nói một câu như thế, cô cũng liền tắt máy rồi vội vã chạy ra ngoài. Thư nhiễm thấy thế thì vội nói theo. Nè, có chuyện gì thế? Mày đi đâu vậy? Khi ấy, Giải ơn đã ngồi lên chiếc taxi mà rời khỏi cửa hàng. Trạm cứu hỏa thủy lực. Tiến đế dậy ra Đệnh xuống sàn nhà vang lên Cột cột nơi hành lang Thuộc khu nhà nghỉ của đội cứu hỏa Lý Bác Văn trong bộ quân phục cao cấp Cầm theo một phong thư Đi đến trước căn phòng Đẩy cửa bước vào Bên trong mọi người cũng vừa tắm rửa xong Đang nghỉ ngơi Đợi đến giờ ăn trưa Vừa nhìn thấy Lý Bác Văn Lý vội đứng nghiêm lại cúi đầu chào Lãnh đạo Lý Bác Văn gợt đầu một cái Mọi người cứ nghỉ ngơi đi, tôi nói với Chính Phạm vài câu thôi. Dứt lời, ông cũng đi lại phía anh mà đưa phong thư. Đây là giấy mời đến trao bằng khen thưởng, cậu đưa cho cô ơn, nói cô ấy ngày mai như đến đúng giờ nhé. Chính Phạm nhận lấy phong thư, gật đầu một cái. Ờ, tôi biết rồi. Lý Bác Văn bỗng dưng bật cười, ánh mắt ông nhìn Chính Phạm có phần hóm hỉnh. Tôi nghe mấy người nói cô ơn là bạn gái cậu sao? Anh vừa nghe thế liền vội vã thanh minh. Lãnh đạo đừng nghe họ nói linh tinh. Tôi và cô ấy chỉ có quan hệ bình thường thôi. Vậy sao? Quan hệ bình thường mà mấy ngày qua cô ân này đều chạy đến tràm gặp cậu lại còn mua cả hoa quả cho cả đội. Chắc là cũng hơn mức bình thường đấy. Lúc này Hoàng Nguyên Cải mới chen vào cuộc nói chuyện. Lãnh đạo nói đúng thì hai người họ vẫn chưa phải đâu. Nhưng cô ân đó tỏ ra mặt rồi. Chỉ có đội trưởng của chúng ta tới giờ vẫn chưa chịu mở lòng tôi phó chính phàm liếc một đường mắt sắc đẹp Nhìn đến cậu ta Cậu muốn ăn cơm hay là muốn chạy Nguyệt khải nhúng vai một cái Rồi cũng tự quá miệng mình lại Lý bác văn lại bật cười thành tiếng Rồi vỗ vai anh Đừng có quá nghiêm khắc Gặp được một cô gái tốt Nếu có tình cảm thì cứ đón nhận đi Không cần quá quan trọng kết quả thế nào Tận hưởng quá trình là được rồi Gặp gỡ có ý nghĩa của nó Thì chia xa cũng vậy thôi Nếu như chỉ vì lo sợ kết quả không như mong muốn Mà chần chờ mãi không dám bắt đầu Bỏ lỡ rồi chưa chắc đã gặp được đâu Nói xong những lời ấy Lý Bác Văn cũng quay người rời đi Chính Phạm cúi đầu chào ông Rồi lại nhìn đến phòng thư trong tay mình Anh Trầm Tư một lúc sau đó lấy điện thoại cho cô Chuông đổ vài hồi như không có người nghe máy Chính Phạm suy tính một lúc rồi cầm theo phong thư mở ra. Nguy Khải thấy vậy thì cũng nói theo. Này đội trưởng, anh đi đâu thế? Không ăn cơm sao? Anh cùng quay lại chỉ hơi hợt đáp một câu. Mọi người cứ ăn trước đi. Chính Phạm đến phòng thay quần áo. Sau đó trở ra ngoài đi thẳng đến bãi đổ xe chung. Anh ngồi vào ô tô của mình mà lại đến nhà của tưởng gia ơn. Xe dừng lại trước căn nhà hai tầng không quá lớn. Chính Phạm bước xuống xe Nhìn thấy cảnh tượng chất thải ngỗn ngang Trên cửa bị vẽ sơn đe dọa Trong lòng liền xuất hiện sự lo lắng Vội lấy điện thoại ra bấm gọi tiếp cho cô Mấy lần rồi vẫn không có người bắt máy Chính Phạm đi vào đập cửa gia ơn, tưởng dài ơn Bên trong cũng không hề có đồng tĩnh Cảm giác của chính Phạm lúc này Có phần rối loạn Cảm nhận được nhịp tim đang đập rất nhanh Do sợ hãi Anh chợt nhớ ra một chuyện khi trước cô có mượn điện thoại của anh để gọi cho em trai. Lúc đó anh còn nghĩ đây là số của giai ơn nên đã chặn để tránh bị làm phiền. Nhưng cuối cùng cô lại dùng số khác để liên lạc cho anh. Xem ra số điện thoại bị anh chặn đúng là số của em trai cô. Chính phàm vội vàng kiểm tra một chặn sau đó mở ra rồi ấn gọi đến số ấy. Nhưng lần này điện thoại không báo tín hiệu mà cô gọi chỉ tuốt tuốt vài cái rồi tắt máy. Anh kẻ nhíu mày đưa ra trước mặt, nhìn trôi ấn gọi lần nữa. Kết quả không thay đổi, anh mới chợt nhận ra mình đã chặn liên lạc từ số của em cô, và anh còn chưa làm gì cả. Anh quay người tính trở ra xe, lúc này tưởng gia ơn cùng với em trai cũng từ hàng xóm đi về. Cô nhìn thấy anh thì có chút ngạc nhiên. Chính phạm, sao anh lại ở đây? Thấy cô không sao xuất hiện trước mặt, trong lòng anh giống như vừa ném đi một tàn đá nặng nề. Để ý kỹ mới thấy chính phàm thở vào ra một tiếng Anh bước tới phía cô Ánh mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới mà hỏi Cô không sao chứ Tôi gọi rất nhiều cuộc mà cô không nghe mấy Nghe vậy gia ơn mới sự nhớ ra Mà tìm kiếm trên người mình À vậy em để quên ở nhà hàng xóm rồi Cô quay sang em trài bảo Lương thần à em quay lại lấy giúp chị đi Tưởng lương thần không nói gì Chỉ quay người rời đi Chính Phạm lúc này lại hỏi Nhà cô có chuyện gì sao Giai Hưng thở dài một tiếng rồi lắc đồ Em cũng không biết về nhà đã thấy như thế Camera ở nhà cũng đã bị phá Vừa chạy sang nhà bên xin xem nhờ camera Nhưng mà camera của nhà họ cũng bị hỏng Nhà khác thì lại quá xa không thấy Em đã nói là trước viện tói kia mà Vậy cô đã báo cảnh sát chưa Còn nhiều vụ nghiêm trọng hơn Chuyện bé này cảnh sát nhận rồi để đó tôi Chuyện này sao mà nhỏ được chứ Cô không thấy họ đe dọa đến cả tính mạng cô sao Chính phàm chỉ tay về phía hình đầu lâu màu đỏ Giai ơn cũng nhìn tới Có lẽ là hắn chỉ muốn hù dọa vậy thôi Cho dù là như vậy thì vẫn nên báo án Hành động này đủ khép vào tội hủy hoài tài sản của người khác đấy Được rồi em sẽ lên báo Nhưng giờ phải chọn nhà trước đã Còn anh sao lại đến đây? Chính phạm nghe vậy mới lấy trong túi ra phòng thư đưa cho cô. Thưa mời cô đến dự buổi trao tặng bằng khen. Tưởng giai ơn kệ nhíu mày Trao tặng bằng khen? Em sao? Cô nhận lấy phòng thư mở ra xem. Chính phạm cùng lên tiếng. Hành động không quản nguy hiểm lao vào cứu người của cô đã được lãnh đạo khen ngợi. Tất nhiên sẽ phải có quyết định khen thưởng. Vừa để khích lệ Cũng vừa để lan tỏa hành động đẹp cho công dân khác lấy làm gương Dài ơn đọc lời mời trong thiệp mà cũng cười gượng à, Không đến có được không? Lãnh đạo hy vọng cô có thể đến đúng giờ đó Cũng có để từ chối Dù sao cũng là lời mời từ cấp chính quyền Một công dân như cô vẫn nên nghe theo Dài ơn bỏ thiệp vào phong thư Nhìn anh gợt đầu bảo Em biết rồi ngày mai em sẽ tới Chính phàm lúc này vẫn còn nớn ná chưa rời đi. Thấy vậy cô lại hỏi Còn chuyện gì nữa sao? Anh nhìn cô rồi lại nhìn về phía căn nhà. Có cần tôi giúp không? À, anh không phải về đội sao? Thực ra thì hết giữa hành chính là tôi có thể rời đi. Chỉ là trước đây buổi tối cũng không đi đâu. Nên tôi ở lại đội trực. gia ơn nghe vậy mỉm cười tinh nghịch. Bước đến áp sát anh. Vậy là tối nay anh muốn ở đây với em sao Chính phạm có chút lốn túng Lùi lại dự khoảng cách với cô Tôi chỉ muốn giúp cô dọn dẹp nhà cửa tôi Dù sao trong nhà cũng chỉ có hai chị em cô Bạn em nó cũng đang qua rồi Nhưng mà nếu là anh muốn giúp Thì em cũng sẽ không từ chối Tôi xem rồi Phần sơn dính trên kính Có thể dùng dung dịch tẩy được Còn trên gỗ thì buộc phải cạo đi rồi quét sơn lại Giờ tôi phải đi mua đồ rồi sẽ quay lại Giai ơn gợt đầu một cái Anh cũng quay người ra xe Cô đứng đấy nhìn theo chiếc xe lằn bánh Chạy đi Cô cười thầm rồi nói nhỏ Ngại nguồn cũng đáng yêu ghê Tưởng Giai ơn sao cả ngày càng thích anh ấy vậy chứ Cô quay người định trở vào nhà Thì giật mình khi thấy lương thần Đang đứng phía sau từ lúc đạo Thằng bé đưa điện thoại cho cô gia ơn cầm lấy Nhưng lương thần lại không buồn mà giữ chặt Cô thấy vậy thì khẽ trao mày Lại sao nữa Lương thần không nói gì cả Chỉ hất mặt về hướng xe của chính phạm gia Hân đã hiểu ý mà nói Anh ấy là phó chính phạm Đội trưởng đội cứu hỏa thủy lược 4 năm trước anh ấy từng cứu em rồi đó Đừng có mà khó chịu với người ta Lời vừa thốt ra Lương thần cũng đã buông tay Thằng bé không nói lời nào Chỉ im lặng Quay người đi vào trong nhà Phó chính phạm quay về nhà cô Đem một túi đồ dụng cụ và sơn cửa rụt xoắn tay áo lên vào làm việc. Một lúc sau đó, âm thanh của xe máy dừng lại trước hè, giọng nói của Tô Thư Nhiễm vang lên vọng vào trong nhà. "Dai Ưng, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Sau nhà mày lại bị ném bẩn." Đúng là chưa thấy người đã thấy giọng, Tô Thư Nhiễm vừa nói vừa đi vào nhà, nhưng mới bước qua cửa, bóng Dương của Hồng cô lại ngẹn cứng. Thư Nhiễm đụng vai Chính Phạm đang đi ra, cười gượng một cái. Rồi gợt đầu tay cho lời chào Anh cũng gợt đầu đáp lại Sau đó lướt qua thư nhiễm mà đi ra ngoài Tô thư nhiễm khi ấy Vội vàng nhìn quanh Nghe tiếng động ở nhà bếp Liền vội chạy xuống Dài Ương, Dài Ương, ai vậy? Cô còn không nhìn đến bàn mình Vẫn lúi hối làm việc Hơi hợt đáp À đấy Tô thư nhiễm đến gần đánh vào vai cô một cái Con này, anh ấy là ai? Mày đến giúp tao hay là đến để buôn chuyện thế Tức như là đến dọn với mày rồi Như có người lạ thì tao vẫn cần phải hỏi Mày biết tao có hội chứng Luôn tò mò với đàn ông kia mà Dài Hưng bật cười Mà nhìn cô bạn mình Là phó chính phạm Đội trưởng đội cứu họa đó À là cái anh lính 4 năm trước mày gặp đó hả Tiến triển nhanh vậy sao Đã đưa về nhà rồi à Mày lại nghĩ đi đâu thế Anh ấy đến đưa giấy mời Rồi tiền ở lại giúp tao dọn nhà tôi Giấy mời gì thế? Thì vụ việc vừa rồi Khen thưởng công dân dũng cảm Tô Thư Nhiễm nghe vậy Thì phi cười Mày được khen thưởng công dân dũng cảm sao? Mày cười cái gì? Không biết đứa nào đến cả Gặp con gián cũng chạy rơi cả dép Nghe công dân dũng cảm Tao thấy buồn cười quá dài ơn đánh vào vai Thư Nhiễm Mày thôi đi Ai chẳng có thứ bản thân mình sợ. Cái này chẳng liên quan gì tới việc tao giúp người cả. Trời, bây giờ mày là công dân dũng cảm, công dân ưu tố trượt chưa? Nhưng mà anh lính cứu họa kia cũng được đó. Cao ráo, khuôn mặt lại cá đẹp trai, không biết bên trong nội thất thế nào. Mấy anh lính xuyên tập luyện, chắc là muối nào trong muối đó. Giai ơn liếc xéo bạn mình, cô lên tiếng. Tạo cấm mà dòng ngó nấy đó. Khiếp, mới kèn có vài câu. Đã ai làm gì mà giữ khư khư thế Sao, đã nhận là Tri kỷ cả đời rồi à Cô khẽ cười Quay mặt đi, tiếp tục làm việc Đang gian dở Không nói trước, nhưng hiện tại thì rất thích anh ấy Thích tới mức nào gia hơn dừng lại Ánh mắt trở nên mơ màng Nhìn vào một khoảng không Sự yêu thích lộ rõ trên gương mặt Tao cũng không biết phải nói như thế nào Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy Tao đều cảm thấy rất vui vẻ Tuy là anh vẫn còn hơi lạnh nhạt với tao Nhưng mà chỉ cần anh ấy nói một từ thôi Tao đã bị đốn cuộc rồi Giọng của anh rất ấm áp Nghe có cảm giác giống như tì tầm vào tay vậy dáng vẻ nghiêm túc của anh khi làm nhiệm vụ Cả những lúc cấu chận Tóm lại toàn bộ có người anh ấy Cho dù anh ấy chỉ đứng yên một chỗ Tao vẫn cứ thích Thư nhiễm câu mặt lại Mấy cái mày kể ra cũng đâu phải quá đặc biệt Không lẽ trước giờ mày chưa gặp ai như thế sao Dài ơn khẻ lắc đầu bảo Tao thích chính phàm Không phải vì những điều đặc biệt của anh ấy, Mà vì anh ấy ở trong lòng tao Rất đặc biệt Từ ngay khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt Ngoài nấy ra tao chưa gặp ai như thế Trước đây không Bây giờ càng không Sau này có lẽ cũng không bao giờ gặp được người nào như anh ấy Thế nên tao rất hy vọng Tao và anh sẽ có thể Có một sự bắt đầu Thì ra vào lúc tuổi trẻ, gặp được một người quá tuyệt vời, những người xuất hiện sau đều trở thành lưu mỡ. Tô thư nhiễm nghe vậy chỉ nhúng vai một cái, sau đó cũng quay đi, dọn dẹp. Tưởng giai ơn lại hướng ánh mắt nhìn lên phía nhà, thấp thoáng vẫn thấy được bóng dáng cao lớn của phó chính phạm đang giúp cô sửa chữa. Hình ảnh này thực sự khiến trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp, nơi lồng ngực từng nhịp đập trở nên rồn rã. Cảm giác giống như một gia đình Có người phụ nữ, có người đàn ông Có trẻ con Những điều này có lẽ cũng lâu rồi Cô không cảm nhận được Một căn nhà nhỏ, một mái ấm Một người trong bếp Một người gánh vác Một người tinh tế, một người như trẻ nhỏ Chỗ bên ngoài kia Đang thay đổi từng ngày Thật tốt nếu trở về nhà vẫn luôn có hai người Trong tối đấy Ở một khu vực vắng vẻ, bóng đêm bao trùm cả con đường, thoáng thấy được một chiếc xe màu đen đổ bên đường. Lúc này một gã đàn ông tướng tá cào lớn, ăn mặc bậm bùi, trên miệng ngầm điếu thuốc vì vèo đi lại. Cửa kính xe hạ xuống, gã cũng rít thêm một hơi thuốc rồi mới vứt nó đi, cúi xuống ghé vào nói. Bọn này đã đến nhà cảnh cáo, nhưng chút trò này chưa chắc nó đã sợ. Bên trong quan xe cũng tối đen. Rất khó để nhìn rõ ai đang ngồi trong đấy Chỉ nghe được giọng đàn ông vang lên Tao biết Nhưng cái gì cũng cần phải lần lượt Sau đấy Từ bên trong một bàn tay cầm sấp tiền Đưa qua cửa rồi tiếp tục nói Tìm cơ hội rồi cho nó một bài học Lần sau bớt tộc mạch vào chuyện người khác Gã nhận lấy sấp tiền Đập vài cái vào lòng bàn tay Chú anh muốn bài học thế nào? Muốn làm gì thì làm miễn đừng có lớn chuyện Đến tại cảnh sát thì phiền lắm Vậy hay là bọn này chơi xong rồi Cả không nói Nhưng bàn tay đưa lên cổ Ngàn một đường Người trong xe liền lên tiếng Không đến mức lấy mạng nó Tao chỉ muốn nó trả giá vì dám tác tàu tôi Muốn chơi kiểu gì thì chơi Đảm bảo nó không mở miệng là được rồi Nói xong những lời ấy Động cơ cũng vang đình chiếc xe lặng lẽ lao vào màn đêm. Sáng hôm sau, tưởng giai ơn đúng giờ đã có mặt tại trạm cứu hỏa. Cô được hướng dẫn đi lên phòng hợp, nơi tổ chức buổi trao bằng khen tưởng cho những công dân có hành động dũng cảm, tham gia cứu nạn. Trong văn phòng hội nghị không quá lớn, có mặt các lãnh đạo có thẩm quyền cùng toàn đội của trạm cứu hỏa thủy lực. Tưởng giai ơn cùng một số công dân khác ngồi ở giải bàn thứ hai Trước cô là vị trí dành cho các lãnh đạo Sau lưng là ghế ngồi dành cho các chiến sĩ của trạm cứu hỏa thủy lực Trên buộc, Lý Bác Văn đang đọc quyết định khen thưởng Mọi người bên dưới đều hướng ánh mắt lên lắng nghe Vì chỉ có tưởng giai ơn, chống quỷ tay lên bàn Xoay nửa người về sau Nghiêng đầu mình kê lên nắm tay Ánh mắt chỉ tập trung vào người đàn ông ngồi phía sau Phó chính phạm Anh ngồi chéo cô một khoảng trông khá xa nhưng vị trí đúng là vừa bằng tầm nhìn của tưởng gia ơn. Phó chính phà mặt quân phục cảnh sát, ngay cả gián ngồi cũng vô cùng nghiêm nghị. Lưng ưỡng thẳng, chân đặt trên mặt sàn, đầu gối song song cách nhau một khoảng. Hai cánh tay dụi thẳng bàn tay pho thành nắm đấm, vùi lên mặt đùi, cương mặt rất sáng, hướng lên phía bụt sân khấu. Ánh mắt chầm chố không chút đồng tĩnh Ánh nắng từ cửa sổ hét vào một khoảng cương mặt của anh. Từ vị trí cô thấy được cốc nghiêng vô cùng hoàn hảo. Tượng gia ơn trong sự vô thức, đưa ngón tay lên công trùng, vẽ theo đường nét khuôn mặt của anh, bờ môi hồng cũng khẽ công lên. Cả không gian ở đây như biến thành một khu vườn thơ mộng trong mắt cô. Tiếng đọc của lãnh đạo giống như thanh âm của Sơn Ca. tưởng gia ơn đúng là ngoài phó chính Phàm ra, thì cô không thể nào để ý đến ai khác. Không biết chính Phàm có nhận ra điều ấy không? Nhưng những người trong đội anh thì đều thấy rõ. Hoàng Nguyên Cải ngồi bên cạnh anh, khẽ nghiêng người sang nói nhỏ. Đội trưởng, cô ân này đúng là không có chút kiên dạy gì. Rõ ràng là muốn công cai ăn từ nuốt sóng anh. Võ chính Phàm nghe vậy nhưng tuyệt nhiên, vẫn không dao động tầm mắt. Anh vẫn chỉ tập trung lên phía sân khấu, lạnh giọng đáp. Trật tự đi. Ngày thế, Nguy cải cũng ngồi thẳng người lại mà nhìn lên. Lúc này Lý Bác Văn đọc tên những người được mời lên nhận bằng khen. Nghe đến tên của mình, tưởng giai ơn mới chịu trời mắt khỏi anh. Cô đứng dậy đi lên bụt sân khấu, bắt tay với lãnh đạo và nhận tấm bằng khen. Sau khi trao xong, Lý Bác Văn lúc này hướng đến cô lên tiếng. Cô cô có thể cho mọi người biết cảm xúc của cô thế nào không khi cô bất chấp nguy hiểm? Để cứu người cô có suy nghĩ như thế nào Tưởng dài ăn Cũng chẳng lấy làm ngựa ngùng Mà vui vẻ trả lời Tôi chưa bao giờ nghĩ mình Là nhận được tấm bằng này Lúc tôi vào cứu người cũng không nghĩ gì cả Chỉ là nghe tiếng họ kêu cứu Cảm thấy mình không thể làm ngơ được Nên nhất định phải giúp họ Không cần bất kỳ điều gì khác Lúc nhận được giấy mời đến dự Tôi có một chút Không muốn tham gia Tại sao chứ Vì tôi cảm thấy vì làm của tôi chẳng là gì so với những gì mà trạm tủy lực đã làm cho mọi người. Chúng tôi là một công dân của thành phố. Những việc như vậy cũng nên làm thôi. Không có gì để ca ngợi nhiều như vậy đâu. Chỉ là... Đoạn cô nhìn thẳng xuống vị trí của phó chính phạm. Đôi mắt ánh đỏ, sáng rực giống như có tia nắng tỏa ra. Hôm nay có mặt tại đây. Được vinh dự, nhận bằng khen của nhà nước, tôi cảm thấy mình đã có thể đến gần hơn với anh ấy một chút mọi người trong căn phòng theo hướng nhìn của cô dùng ánh mắt đến phía chính phạm anh kia ấy cũng vì những lời nghe được nhìn thẳng đến cô hai người họ bốn mắt đối diện với nhau đều cảm thấy rằng vạn vật trở nên rất ngọt ngào và người lại vượt xa cả vàng vật khi buổi lệ kết thúc nhìn chính phạm rời đi gia hơn định đuổi theo như khi ấy lý bác văn bước tới phía cô Giai ơn cô có thể nói chuyện với tôi không Cô có hơi khó hiểu Không biết lãnh đạo có việc gì Vì dù sao hai người cũng đâu có quen biết Giai ơn gật đầu đáp Ờ dạ được lãnh đạo có gì thì cứ nói Cũng không có gì quan trọng Chỉ là muốn nói chuyện với cô về chính Phàm thôi Cô đang muốn theo đuổi cậu ta sao Lãnh đạo thấy rõ như vậy à Lý Bác Văn bật cười thật lớn Ngày nào cô cũng chạy đến trạm tìm cậu ta Cô biết ở đây có bao nhiêu con mắt không? Giai ơn có chút ái ngại Cô cười Nhưng lại chợt nghĩ ra một điều mà hỏi Có phải là tôi đã làm ảnh hưởng đến trạm chứ? Lý Bác Văn xua tay Không, phải cảm ơn cô mới đúng Cảm ơn tôi sao? Cô ơn Đi theo tôi đến một nơi Sau lời đấy Lý Bác Văn cũng rời đi Tưởng Giai ơn thấy vậy Dù không biết ông muốn đưa cô đi đâu Nhưng cùng bước theo phía sau Hai người họ đi dọc hành lang Bước vào một gian phòng lớn Nơi đây trưng bày rất nhiều đồ vật Liên quan đến nghiệp vụ của trạm Có những món đồ đã cũ Nứt vỡ Nhưng vẫn được bảo quản cẩn thận trong tủ kính Trên bốn bức tường Có treo khẩu hiệu Nội quy, lời tuyên thề Và rất nhiều chân dung của các chiến sĩ Lý Bác Văn lúc này mới lên tiếng Đây là phòng truyền thống của đội chúng tôi. Ông bước tới trước tấm bảng, được đóng khuôn, treo ngay ngắn trên tường. Trong đấy in hình chân dung rất nhiều chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Tưởng gia ơn lặng lẽ nhìn các bức ảnh. Bên dưới mỗi ảnh đều được chú thích họ tên, nằm sinh và cả năm mất. Cô hiểu được họ là những chiến sĩ đã anh Dũng hy sinh khi làm việc. Khỏe mắt đã có nhiều nếp nhăn của Lý Bác Văn. Khẽ giật giật vài cái Nhìn thẳng đến bức chân dung của một đồng chí Chậm rãi lên tiếng Những đồng chí ở đây Đều là những người có thành tích xuất sắc Khi công tác và làm việc Tại trạm thủy lực Có một chút xúc động khiến đôi mắt cô Trở nên đỏ hoe Giai ơn mỉm cười Vậy nên họ vẫn luôn ở lại mãi mãi Trong trái tim của mỗi người nơi đây Giai ơn Đồng chí phó chính phi Là ba của phó chính phạm Cô nghe như vậy Thì có một chút sừng sốt Ánh mắt rất nhanh Đảo nhẹ tìm đến cái tên đấy Trong cùng ảnh Mà đặt tâm vào đấy Nhìn thấy ba anh tưởng gia ơn mới biết rằng Anh đấy rất giống ba mình Nhất là đôi mắt Lý bác văn gật đầu đồng tình Phải Lúc cậu ấy ngày đầu bước chân vào đuổi Tôi vừa nhìn đã liền thấy bóng dáng của định phi Không những vậy cậu ta cũng cứng đầu y chang ba mình. Dài hơn nghe như thế, chỉ khẽ cười, Lý Bác Văn lại tiếp tục nói. Năm đó tôi và Đình Phi cùng tham gia cứu hỏa và cứu nạn vụ cháy ở một sườn hóa chất. Vụ cháy này rất nghiêm trọng vì trong xưởng có chứa nhiều bề hóa chất mà khi gặp nhiệt độ cao sẽ phát nổ với sức nổ vô cùng lớn. Nguy hiểm hơn nữa, nếu để nổ thì những hóa chất sẽ lan rộng trong không khí kẻ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Vì vậy chúng tôi có nhiệm vụ phải khóa chặt hai van của hai bể khóa. Trước kỳ lửa lan đến, do nhiệt độ cao khiến cho van tự động bị hỏng, chỉ còn cách khóa thủ công. Để làm được điều đó thì buộc phải có người vào trong trực tiếp dùng tay khóa. Tôi và Định Phi đã xung phong làm nhiệm vụ ấy. Vị trí của hai bể chỉ có một bể nằm sâu hơn, gần khu vực xảy ra cháy đầu tiên so với bể còn lại. Định Phi đã rất nhanh chân, tranh đến bể khóa đấy, Cho dù tôi đã quyên ngăn Nhưng cậu ấy một mực đi Khi tôi đã thành công khóa xong một bể Liên lạc với cậu ấy qua bộ đàm Rằng sẽ qua hỗ trợ Nhưng Đình Phi nói bên phía cậu ấy cũng đã quá sắp xong Rồi sẽ quay ra luôn Nên bảo tôi ra ngoài trước Đói tới đây Lý Bác Văn có chút xúc động mà ngẹn ngạo Ông phải dừng lại một lúc Để tiếp tục kể Cho đến khi tôi ra được bên ngoài Đợi thêm một lúc vẫn không thấy Đình Phi ra Tôi tiếp tục gọi qua vài tiếng mới nghe được giọng cậu ấy tôi vẫn nhớ rõ từng chữ mà cậu ấy báo báo cáo bể hóa chất xe đã được quá thành công, trong quá trình tôi phát hiện ra bể đê vang chưa được quá, tôi sẽ di chuyển đến để quá nó lại lúc nghe qua tin ấy ai cũng sượng sốt, là do quản lý xưởng sơ xuất, không thông báo đủ tình hình cụ thể, nhưng quan trọng hơn nữa, bể đê đó là bể ngay gần nơi xuất phát cháy Tất cả mọi người đều khuyên cậu ấy quay lại, nhưng Đình Phi đã tác bộ đàm, không nhận bất cứ tín hiệu truyền tin nào. Sau đó tôi quyết định đi vào đưa cậu ấy ra. Chỉ là không còn kịp nữa. Tôi là người gần với cậu ấy nhất, chứng kiến rõ nhất, cuốn nổ đó đã hớt văn cậu ấy bay ra xa. Khỏe mắt sầu hấm, đỏ ngầu của Lý Bác Văn đã đông đầy nước. Nhưng có lẽ mang trong mình tinh thần thép của người lính mà nó chỉ dừng lại ở nơi đấy, không chạy ra ngoài. Tưởng giai ơn đứng bên cạnh ông, nghe câu chuyện ông kể, dù là cô không có mặt ở thời điểm đó, không được chứng kiến, nhưng mọi thứ như địa khiển rõ ra trước mắt. Nơi lòng ngực cô cảm thấy đau nhói, thủy thúc tuyến lệ chạy ra ngoài. Khi Ngọc Lam, vợ của cậu ấy đến nhận thi thể, định vi đã không còn nguyên vẹn, cô ấy đã khóc đến ngớt xỉu. Ngọc Lam không hề muốn con trai nối tiếp sự nghiệp của chồng. Là chính phạm cương quyết muốn đi theo. Sự cứng đầu của cậu ấy đúng là được di truyền từ bố. Chính phạm làm bất cứ việc gì cũng rất liệu mạng. Tình nhóc đó lúc nào cũng suy nghĩ rằng đến một ngày nào đó sẽ được như ba mình dùng tính mạng của chính mình để đổi lại tính mạng của nhiều người khác. Dài ơn nghe như vậy thì nhớ đến vụ cháy chung cư. Rõ ràng biết bình dưỡng khí đã cạn Nhưng anh vẫn cố chấp không quay đầu Giống như lời lãnh đạo vừa nói Chính phàm quá thực là như vậy Anh ấy là người hùng của nhân dân Nhưng lại vô tâm với những người yêu thương mình Lị bác văn lúc này mới quay sang nhìn cô Dài ơn Đối với tên cứng đầu như cậu ấy Hy vọng cô có thể kiên trì Có lẽ hình ảnh đau khổ khi mất chồng từ chính mẹ mình Đã khiến cậu ấy không dám mở lòng ra Tất nhiên là với cương vị một người lãnh đạo, tôi không thể quyên cậu ấy hàm sống sợ chết. Nhưng ở cương vị là một bằng hữu với ba cậu ấy, tôi mong cuộc sống của cậu ấy có nhiều điều ý nghĩa hơn, hy vọng cậu ấy có thể tận hưởng. Dài ơn cũng nhìn đến Lý Bác Văn, cô mỉm cười đem theo ánh mắt vô cùng kiên định. Chỉ cần lòng anh ấy không hướng về người khác, thì tôi sẽ không từ bỏ. Bất luận kết quả có như thế nào, Tôi cũng sẽ chào tất cả sự đàng hoàng và phẩm giá của mình cho anh ấy. Lý Bác Văn hài lòng mà cực đầu giai ơn lại lên tiếng. Vậy lãnh đạo bây giờ tôi có thể gặp anh ấy một chút không? Nghe vậy ông lại nhìn đồng hồ trên tay rồi bảo Giờ này chắc họ đang chuẩn bị ra sân tập cô đi đến khu nhà phía bên. Căn phòng đầu tiên có lẽ sẽ gặp được cậu ấy. Dạ cảm ơn lãnh đạo. Giai ơn cuối đầu chào ông một cái sau đó cũng quay người rời đi. Lý Bác Văn đứng đấy nhìn theo bóng dáng của quốc hẳn lại mới quay về nhìn chân dung của phó Đình Vy mà mỉm cười nói Đình Vy, cậu có thể yên tâm. tượng Giai ân theo hướng dẫn của Lý Bác Văn cô đi sang khu nhà bên tìm đến căn phòng đầu tiên. Giai ơn đi vào vừa vặn lúc phó chính phạm đang thay đủ chi cáo sờ mì của anh vừa cởi ra Để lộ một thân hình cường tráng, ngay lập tức kéo hết sự chú ý của cô. Tưởng giai ơn trong đầu tầm nhớ lại lời của Thư Diễm. Cô ấy nói đúng, hình thể của mấy anh lính thực sự rất là bổ mắt. Chính phạm lại không quá để ý tới vấn đề này, thấy cô đi vào liền lên tiếng. Sao cô lại vào đấy? Nghe thấy giọng nói của anh rất rõ, nhưng tầm mắt của tưởng giai ơn đều đề gương mặt của chính phạm. Mà thật ra trong phòng cũng có mặt vài người khác đang thay đủ Nhưng trong mắt cô Bọn họ chẳng khác gì bày gà đứng quanh tiên Nga Dài ơn tiến tới gần anh Cô lên tiếng với Nguyên Cải Đang đứng ở vị trí cạnh mình Mặc dù cũng chẳng nhìn cậu ta một cái Nguyên Cải Anh đẩy tôi một cái đi Đề nghị vô tri của cô khiến mọi người ngơ ra Chính phàm khẽ nhiều mắt Hoàng Nguyên Cải cũng câu mày hỏi Đẩy cô Giai ơn mắt sáng như sao, kiên định gật đầu một cái. Hoàng Nguyên Cải dù không hiểu gì, nhưng cũng theo ý cô mà đưa tay đẩy nhẹ. Lực rất nhẹ tôi, vậy mà tưởng Giai ơn lại có thể vừa bằng, ngã dựa vào người anh. Phó chính Phàm cũng chỉ là theo phản xạ, đưa tay ra đỡ lấy cô. Một bên cương mặt tưởng Giai ân áp sát vào vòng ngực của anh. Mười ngón tay của cô thì chạm vào cơ bụng bên dưới. Thần khí lúc này của Giai ơn quả thực hợi sắc Mọi người trông thấy cảnh tượng đó tỉ trố mắt Mắt chữ A Mồm chữ O Ngay cả Hoàng Nguyên Cải còn vô tri tới mức Nhìn bàn tay của mình Không tin nội lực của bản thân Lại thâm hậu đến như thế Tượng Giai ơn lúc này tỏ ra ái ngại như lại chẳng hề muốn rời khỏi anh Giọng cô nhẹ nhàng bảo Cảm ơn anh Phó chính phạm cũng đã nhận ra ý đồ của cô Anh buồn tay hơi hợt mà nói Lùi lại được chưa Cô khẽ lát đầu bảo Không được rồi Chính phạm khẽ nhíu mày nhìn xuống Tại sao chứ? Hai cực hút nhau Nếu không phải có người kéo ra Thì em không tự lui được đâu Ngay như thế Mọi người trong phòng cũng hơi phì cười Phó chính phạm thấy vậy Mới có chút bối rối Tấm lấy bờ vai cô rồi đẩy ra và nói Nói đi Cô vào đây là có chuyện gì thế? Anh vừa hỏi Vừa cầm áo định mặt vào Thì Gia Hơn vội vàng lên tiếng Anh không cần mặc vội đâu Em nói nhanh tôi Mai cuối tuần rồi anh có được phép nghỉ không Mai em có tham gia một cuộc thi thiết kế thời trang Tổ chức ở tòa nhà Hoàng Kim Nếu có thời gian anh hãy đến chơi Nói rồi cô cũng lấy ra vé mời mà đưa cho anh Chính Phạm nhận lấy Nhìn xuống tấm vé Trần chừ một lúc Rồi anh mới nói Tôi không chắc Gia Hơn khẽ cười Nếu không được thì cũng không sao Sau lời nói đó Cô cũng cúi đầu chào mọi người Mọi người làm việc đi Tôi xin phép Dứt lời giai ân quay người đi Nhưng được một bước Bỗng dưng lại nhớ ra điều gì đó Cô quay lại Đưa bàn tay lên Làm ký hiệu like Chính Phạm Anh thực sự rất mên Nói rồi cô cũng liền rời đi Mọi người trong phòng lúc này mới thở dài bảo Chắc ở đây có mình đội trưởng là đàn ông Chúng ta thật tuổi thân. Nghe vậy chính phàm mới lành mặt, nhìn bọn họ. Vậy thì mọi người ra ngoài chạy cùng nhau cho bớt tuổi thân. Đội trưởng như thế là đang ước hiếp những kẻ cô đơn như chúng em đấy. Người có tình yêu, đừng có nhỏ nhen như vậy. Mấy người... Còn chưa kịp nói hết câu. Bọn họ đã phím nhau vội vàng đi ra ngoài. Hoàng Nguyên Cải lúc này bước đến, giật tắm vé trong tay anh, đưa lên nhìn. Đội trưởng... Vậy mai anh có đến không? Phó chính phàm mặc áo vào, hời hợt trả lời. Không, lỡ có nhiệm vụ đột xuất thì sẽ không về kịp. Vậy thì cho em đi, mai cũng không phải ngày em trực. Vừa nghe thấy, chính phàm liền giật lại tấm vé. Không phải thì cậu kiếm việc khác mà làm đi. Dứt lời, anh cũng cầm tấm vé đặt vào trong tủ đồ mà đóng cửa, sau đó cũng quay người trở ra ngoài. Thoáng qua dây lá Thấy được quá miệng của anh khẽ công lên Nguy cại đứng đó Nhìn theo chính phạm Mà nói với theo Em không tin đội trưởng không đi Anh mà không đi thì em trồng cây chuối nửa ngày Sáng sớm ngày hôm sau Trên sân tập của tràm cứu hỏa Toàn đồi chạy bộ Dẫn đầu vẫn là phó chính phạm Cả gương mặt ướt đẫm mồ hôi Tuy đã chạy cả mấy vòng Nhưng hồ hấp vẫn được điều chỉnh thở đều Hoàng Nguy cại ở phía sau Điều Đuổi lên, ngang bằng với anh Cậu ta vừa thở mạnh vừa nói Đội trưởng, anh thật sự không đi sao? Chính phạm không nhìn cậu ta lấy một cái Tầm mắt vẫn hướng về phía trước Hời hợt nói Nguy cãi Cậu thấy chạy như vậy chưa đủ có đúng không? Vẫn còn hơi để quan tâm tới chuyện người khác Em chỉ lo đội trưởng trễ giờ thôi Nếu anh đi thì bây giờ nên về tắm rửa Chuẩn bị dần đi còn kịp Tôi có nói tôi sẽ đi sao? Chắc chắn đội trưởng sẽ đi. Lần này chính phàm mới quay sang nhìn cậu ta. Ánh mắt anh lành lẽo như tạng băng. Hô lớn. Tất cả chạy thêm hai vòng nữa. Đáp lại lời anh là dòng đồng thanh của cả đội phía sau. Rõ. Chính phàm liền chạy ừ. tiến lên phía trước. Bỏ lại Nguyên Khải lùi về phía sau. Cậu ta nhìn theo bóng lưng của anh, giọng nói đứt quản Em vẫn cược là anh sẽ đi. Nói rồi cậu ta vẫn phải miễn cưỡng Mà tiếp tục chạy Hai vòng cuối cùng kết thúc Mọi người tắm mệt mà đi về vị trí Ngồi vịt xuống đất Chai nước khoáng chỉ uống một hơi Đã hết quá nữa Phó chính Phàm lúc này lấy đồng hồ ra nhìn Là 6 giờ 40 phút Sau đó lại cất đồng hồ vào Rồi anh lại nhìn đến mọi người mà lên tiếng Tất cả di chuyển đến tòa nhà thực hành Hôm nay chúng ta luyện tập leo dây và đu dây xuống Rõ Chính Phạm quay người đi Ở phía sau bọn họ đã liền túm lại một chỗ xì xào Không phải hôm qua cô ơn đã mời đến xem quấy thi sao Đội trưởng không đi à Bây giờ còn luyện tập leo dây Tình hình thế này có lẽ là không đi rồi đấy Sao thế Mấy bài tập này cũng phải Nhất định là tập trong hôm nay đâu người cại lúc này cười hát ra một tiếng Trông thế tôi Nhưng thật ra là vội đấy Nào chúng ta mau đến nhà từ hành đi Tranh thủ thời gian cho đội trưởng Nói rồi cậu ta cũng đứng dậy rời đi Mọi người sau đó cũng di chuyển đến một tòa nhà cao tầng Ngay trong đơn vị Từ phía tầng thường Những sợi dây tầng được thả xuống bên dưới Chính Phạm đã có mặt ở đó Nhìn đến đội mình Xếp thành ba hàng dọc và lên tiếng Phần tập luyện này tôi sẽ bấm chờ Người hoàn thành một vòng leo dây lên Và đu dây xuống trong thời gian sớm nhất Sẽ được khen thưởng Và ngược lại Người hoàn thành chậm nhất sẽ bị vạt Vừa nghe thấy, một chiến sĩ liền nói Như này là kiểm tra sao đội trưởng Hình thức là như vậy, nhưng mà cứ yên tâm Chỉ là một bài kiểm tra tự phát Khen hay và chỉ ở mức độ nội bộ, không ảnh hưởng đến thành tích Lúc này Nguyên Cải cũng lớn tiếng Khen thưởng nội bộ thì cũng là khen thưởng thôi Tất cả mọi người phải cố lên Hoàn thành nhanh nhất có thể để đội trưởng phải kết thúc Kiểm tra sớm, còn kịp cho vị khác Phó chính Phàm nhìn đến cậu ta bằng một ánh mắt sắc lạnh. Nguy cải, cậu lên trước. Hoàng Nguy cải khẽ cười sau đó vẫn ngưỡng lưng, giọng già khô lớn. Rõ. Cậu ta tiến lên phía tòa nhà cùng với hai đồng đội khác, mỗi người một vị trí, nắm chắc lấy sợi dây thường, giật vài cái để kiểm tra độ chắc chắn. Khi chính Phàm hô hiệu lệnh, leo, tay anh bấm đồng hồ, ba người cũng nhảy lên. Hai bàn tay nắm lấy sợi dây, bàn chân bắt chéo nhậu kẹp chặt sợi dây, cứ vậy từng chút bám lên dây leo. Khi tất cả chạm đích, bọn họ đổi tư thế để đùa xuống. Hai tay tím chặt lấy dây, chân co lên đạp vào tường để đẩy người bật ra rồi mới nới lỏng tay nắm. Tuột xuống một đoạn, lại tiếp tục đạp chân vào tường. Cứ như vậy việc đùa xuống nhanh hơn so với việc leo dây lên. Cả ba đứng xuống mặt đất, đồng hồ bấm chờ cùng tắt chính phàm lưu lại kết quả rồi tiếp tục hô lớn. Người tiếp theo Dưới ánh nắng tùy mới của một ngày sớm mai, những chiến sĩ tinh anh giống như ngọn đuốt sáng, thuần thuộc thực hiện những động tác vô cùng mạnh mẽ. Một chí khí rực lửa, thể hiện tinh thần quả cảm và sức mạnh của đội chiến sĩ trạm thủy lực. Thời gian cứ bình bình trôi đi, trồng những giọt mồ hôi vương trên gương mặt của mỗi người lính cứu hỏa. Bài kiểm tra kết thúc Chính phàm tắt đồng hồ rồi nhìn đến toàn đội Được rồi, hôm nay tập tài đây Kết quả tôi sẽ tổng lại rồi báo sâu Mọi người nghỉ ngơi đi Nói rồi chính phàm cũng quay người rời đi Thấy vậy Nguyên Cải liền nói với theo đội rướng hôm nay trời đẹp Hay là tập luyện thêm một lúc nữa đi Nghe vậy, anh quay lại nhìn cậu ta Vẽ mặt lãnh đạm Đem theo giọng nói lành lùng Riêng đồng chí Nguyên Cải Luyện tập leo dây thêm 5 lần nữa Đồng chí Lập Tân giám sát cậu ta cho tôi. Tống Lập Tân nghe vậy thì cùng đáp. Rõ. Chính Phạm sau đấy cũng rời đi. Mà Nguy Cải đứng đó nhìn anh lại bật cười. Thấy vậy mọi người liền nói. Nguy Cải bị phạt thêm mà sao cậu vẫn còn cười được như vậy? Hoàng Nguy Cải thở mạnh một cái mà nhìn thẳng đến tòa nhà thực hành. Liều dày vẫn còn đỡ hơn là trong cây chuối nửa ngày đấy. Dứt lời... Cậu ta cũng chạy đến gần, nhảy lên đu dây thường. Khi ấy phó chính phàm đã trở về phòng, nhìn đồng hồ đã 7 giờ 30 phút, sau đó hướng đến khu nhà tắm chung. Dưới làng nước mát lạnh, một thân thể cường tráng được phơi bày rõ, qua làn da có phần rám nhẹ, từng đường cơ săn chắc, nổi lên rõ ràng. Quả thực, thể hình của chính phàm vô cùng cân đối, không quá thua kệt như lực sĩ, cũng không phải dạng công tử bột chẳng làm đổi việc nặng. Mà vừa đủ để cảm nhận được sự nam tính Lại có thể tỏa ra sức hấp dẫn Vô cùng quyến rũ Tắm rửa xong xuôi Chính Phạm trở ra đi đến phòng đồ Mở tủ của mình ra Trong vài bộ trang phục treo ở bên trong Lướt qua những đồng phục trong ngành Chính Phạm lấy ra một bộ vest tây Tối màu, ánh mặc vào Đứng trước gương Hôm nay có phần tỉ mỉ Chỉnh trang đầu tóc một chút Chỉ trên phần cổ áo sơ mị Không biết anh cài quy rồi lại cởi quy bao nhiêu lần mới chịu ưng ý. Khi cảm thấy mọi thứ đều ổn, chính phàm mới trở ra. Vừa mở cửa, liền nhìn thấy anh em trong đội đã đứng ở bên ngoài từ lúc nào. Bọn họ vừa thấy anh liền nói. Đội trưởng, cố lên. Hôm nay, anh nhất định phải ghi bàn Nghe vậy, chính phàm câu mày nói. Ghi bạn, cậu tưởng tôi đi tham gia thi đấu sao? Dù sao thì hôm nay cũng xem là buổi hẹn hò đầu tiên với cô ơn Đội trưởng nhớ phải mua một bó hoa Hoa Hoàng Nguy Cải lúc này bất ngờ lấy ra một lọ nước hoa Xịt lên người anh Chính phàm theo phản xạ Lùi lại mà lấy tay phẩy Cậu làm gì thế? Đội trưởng cứ yên tâm Đây là mùi nam tính Rất thu hút phái đữ Nghe vậy Anh lại ngửi xuống người mình Có lẽ do không dùng nước hoa Nên cảm thấy nó hơi nồng mà câu mại Không được, tôi thấy áo đã Nói rồi anh định quay vào Nhưng lại bị mọi người kéo ra công kịp đâu đội trưởng mau đi đi không là muộn đấy Bọn họ vừa nói vừa đẩy anh đi Chính phàm cũng không còn cách nào khác Đành phải để vậy mà trở ra ngoài Anh lại xem mình ngồi vào Rồi lái rời khỏi tràm tủy lực Dọc đường đến tòa nhà Hoàng Kim Có đi ngang qua một tiệm hoa nhỏ Chợt nhớ đến lời nói ban nảy của mọi người Chính Phạm quay lại ghé vào đó mua một bó hoa tulip đỏ Nghe nói tulip đỏ Tượng trưng cho sự hoàn hảo Thắng lợi và hạnh phúc Chính Phạm lái xe đến trước tòa nhà Hoàng Kim Hôm nay diễn ra cuộc thi thiết kế Tời trang Nên mọi người cũng tập trung ở đây khá đông Chính Phạm nhìn thông tin trên thư mời Sau đó cùng bước vào bên trong Đi thẳng lên tầng 3 Nơi tổ chức cuộc thi Vừa bước ra khỏi tăng máy Chứng kiến được sự náo nhiệt ở đây, mọi người đứng đầy hết cả khu vực hành lang Anh chậm rãi, bước vào đám đông, đưa mắt đạo quanh, tìm kiếm cương mặt quen thuộc nhưng không thấy cô đâu. Chính Phạm lấy điện thoại ra, định gọi cho cô thì lúc này một dòng nói vang lên. Chính Phạm! Nghe vậy, anh liền xoay người lại, tưởng giai ơn đang đứng đấy với vẻ mặt có phần bất ngờ nhìn anh. Em còn nghĩ là anh sẽ không đến chứ? Chính phàm vội vàng nói Tôi có việc Trên đường về đi ngang đây Nên tiện tẩy ghé qua Tiếng dài ân nhìn anh Rồi lại nhìn xuống bó hoa trong tay Mà khẽ cười Thật là tiện đường ghé vào sao Hay cũng là tiện đường mua hoa À phải rồi Nói rồi chính phàm Vội đưa bó hoa cho cô Dài ơn hy vọng cô dù là nỗ lực hết sức Kết quả có thế nào cũng sẽ Câu phải lưu lại sự tiếc đối Gia Ân nhận lấy nó Trong mắt cô đầy áp sự vui vẻ Cô cúi mặt xuống người bó hoa Sau đó lại kẻ nhíu mày Rồi nhìn lên anh Chính Phạm thấy vậy mà hỏi Sao thế cô không thích sao Câu phải Mà là Đoạn cô áp người lên gần anh Hít ngửi mùi gì đó rồi bật cười Nhìn lên Chính Phạm Hôm nay anh còn xịt cả nước hoa sao? Nghe vậy thì anh có chút lúng túng, vội phân bua. Cái này là do đám người nguyên cãi, bọn họ tự ý xịt lên người tối. Nhìn dáng vẻ bối rối này của anh, cô thực sự cảm thấy rất yêu thích. Đúng là trong nóng, ngoài lạnh, tiếc là hôm nay không phải buổi hẹn hò của chúng ta. Nhưng có anh đến cổ vũ, em thực sự rất vui. Chính phàm, cảm ơn anh nhé. So với những việc cô đã làm Thì mấy cái này không là gì cả Giai ơn khẽ mỉm cười Sau đó đưa tay kéo anh lại Đứng bên cạnh mình rồi nói Chính phạm Anh biết không cô gái kia Tưởng Giai ơn hướng ánh mắt Nhìn đến vị trí một cô gái Ăn mặc sang trọng Đứng cách cô không quá xa Chính phạm cũng tuần mắt hướng theo Bên tay anh là dòng nói nhỏ nhẹ của cô Cô ấy là con gái Của nhà thiết kế Lina Hiện tại đang quản lý tập đoàn Julia, một thương hiệu thời trang nằm trong top thịnh hành hiện nay. Tốt nghiệp Đại học Hoa Kỳ ngành thiết kế thời trang, được được tham gia cố vấn trong một chương trình liên quan đến thời trang. Cô ấy thực sự rất tài giỏi. Anh nghe hết những lời cô nói, nhưng quả thực không mấy quan tâm. Có lẽ do không cùng chuyên ngành, hoặc cũng có thể cô gái đó đối với anh không có gì đặc biệt, nên chính Phạm cũng chỉ cực đầu đáp lại cô một cái tiêu lệ. Tưởng giai ơn lại hướng đến một người con trai Đứng ngay cạnh cô gái kia Còn anh ta có biệt danh là Thần ưng Nhà thiết kế trẻ của thời đại Anh ta có rất nhiều bộ sưu tập Được công diễn Ở các sự kiện thời trang quốc tế Profile về anh ta rất ít Vậy nên khá bí ẩn Nhưng em đã xem các mẫu thiết kế của anh ta quả thực rất ấn tượng Nói rồi giai ơn thở dài một cái Họ đều rất xuất sắc Em thực sự không thể so được với họ Anh nghe vậy thì nhìn sang cô, dáng vẻ vô cùng ôn nhu, chậm rãi nói. Dài ơn, thực ra có đến 90% những việc trong cuộc đời này đều là những việc mà chúng ta không thể quyết định. Xuất tận, chỉ số thông minh, năng khiếu, những thời cơ trong cuộc đời và rất nhiều thứ khác. Vậy nên không cần phải ngưỡng mộ ai cả. Thời điểm của họ, họ có thành tựu mà cô không có. Ở thời điểm của cô, Cô cũng có thành tựu mà họ không thể nào có Giai ơn nhìn sang anh Sao cô luôn có cảm giác Người đàn ông này nói bất cứ điều gì Cũng đều rất dễ chịu Anh rất biết cách đẩy lùi đi tiêu cực trong cô Giai ân tin nghịch mà hỏi Ví dụ như những bằng khen công dân dũng cảm thì sao Phó chính phạm nghe vậy cũng bật cười Anh kẻ gợt đầu Giọng nói trở nên rất dịu dàng Đúng vậy Không phải ai cũng làm được điều đó Thế nên bằng năng lực của mình Đúng thời cơ mình có Nhất định sẽ có ngày cô đứng ở nơi rực rỡ Sống cuộc sống mà mình từng khát vọng Chính Phạm Bỗng nhiên cô gọi tên anh Chính Phạm đột nhiên sửng lại Ánh nhìn anh đặt hết vào gương mặt cô Chờ đợi lời nói Ánh mắt của tượng dài hơn Lúc này rất sáng Có một chút ánh đỏ Giống như sự xúc động đang dâng lên Trong đôi đồng tử của cô, in rõ gương mặt người đàn ông trước mắt, giọng nói thanh mảnh, tự như gió xuân đang tội tới. Đứng bên cạnh anh, em hoàn toàn không ngưỡng mộ thêm bất kỳ ai nữa. Thời điểm đó chính Phàm nhận ra, dường như đốm lửa ngày hôm ấy len lọi vào trái tim anh. Giờ đây đã gặp gió mà nổi lên, tảng băng lâu năm ở bên trong, từ lúc nào đó đã tan ra. Thực sự anh đã nghĩ rằng không mong năm tháng dài dẳng. Cũng không nhất định phải có trăm năm Gặp được cô Một ngày một tháng hay một năm Đã là chuyện cả đời Khoảnh khắc này lần đầu tiên Anh mới toàn ý ngắm nhìn khuôn mặt cô thật kỹ Mày đen mảnh tựa như liễu Đôi mắt rất to Nếp dưới hàng mi dài công vuốt Một chiếc mũi cao lại khá nhỏ nhắn Lùi xuống chút Là bờ môi cánh đào mềm mại Hôm nay cô dùng màu son bóng Đỏ thẩm Khiến người ta liên tưởng tới Trái chơi căng mộng Thực sự rất muốn cắn một miếng Trong một phản xạ rất tự nhiên Ít hầu của chính phàm chạy dọc xuống một đường Anh có một chút hơi lúng túng Thực ra Cô cũng đặc biệt hơn họ rất nhiều Tưởng gia ơn nghe vậy thì sửng sốt Đôi mắt to tròn của cô Như phủ một màn hơi nước Càng trở nên long lanh Nơi lồng ngực trái Từng nhịp đập trước rộn rạng Khoảng cách này, bầu không khí này Thực sự khiến nơi đó sắp nổ tung Cùng lúc đấy Xung quanh bộng vàng đền tiếng hò hét Tưởng giai ưng cùng chính phàm Theo phản xạ nhìn tới Mọi người đang kéo nhau lại một phía Mà bàn tán Nhìn kìa, mạng thời vũ đó Trời ơi, anh ta ở bên ngoài Còn đẹp trai hơn trên tạp chí Cô gái đi cùng là ai Cô ta thực sự tốt số Mọi ánh mắt, mọi lời nói Ngay cả những ống kính, máy quay của phóng viên đều dùng hết về phía người đàn ông trong bộ vestay sang trọng. Hắn khoát tay một cô gái xinh đẹp mà bước tới. Hắn chính là Mạc Thời Vũ, CEO của tập đoàn Mạc Thị. Và cô gái vô danh đi bên cạnh hắn, chắc chắn rằng sau khoảnh khắc này sẽ trở nên nổi tiếng. Chỉ đơn giản vì đứng bên cạnh cô, chính là Mạc Thời Vũ. Đó là lý do vì sao hắn có danh xương kẻ tạo ra nữ hoàng. Mạc thời vũ phong thái vẫn vô cùng lãnh đậm Mỗi bước chân tiến tới đám đông Cũng tự tách ra Hướng đi của hắn đang từng chút Tiến lại phía tượng dài ơn mà cô nhìn thấy hắn Quả thực chẳng mấy ưa Nên tấm lấy cánh tay chính phàm kéo anh đi Khi ấy giọng của mạc thời vũ vang lên Cô chủ ơn Gặp lại người quen chào hỏi Trời hắn đi Nghe vậy tượng dài ơn cũng nhìn hắn Miễn cưỡng, mỉm cười đáp Giám đốc mạc xin chào Nói rồi cô cũng quay đi Bất ngờ mạc thời vũ đưa tay tấm lấy cánh tay cô giữ lại Rất nhanh Một cái nhếu mày của phó chính phàm đã xuất hiện Anh cũng bắt chặt lấy cổ tay của hắn Hai người đỏ mắt Đối mặt nhau Tưởng dài ơn cũng kinh ngạc Hướng đến phía chính phàm và thời vũ Mọi người Ai cũng quay lại đầy hiếu kỳ Phó chính phàm lúc này lên tiếng Anh không biết vô cớ tấm lấy tay người khác Là bất lịch sự hay sao Nghe vậy Mạc Thời Vũ nhét nửa miệng nhìn anh Rồi lại nhìn xuống chính phạm Vậy đây là Tôi không vô cớ Chỉ cần anh buông tay Tôi sẽ buông tay ra Cô gái đi bên cạnh Mạc Thời Vũ Lúc này khẽ giật nhẹ tay áo của hắn Như để nhắc nhở mọi người xung quanh đang nhộm ngó Hắn sau đấy cùng buông tay dài ơn ra Như không đợi chính phạm buông Đã tựa giật mạnh tay lại Mai thời vũ cúi xuống chỉnh lại tay áo Giọng nói rất lành nhạt Xem ra anh không biết Thật sự bất lịch sự là như thế nào Giới hạn lịch sự của giám đốc mạc thế nào Đúng là tôi không biết Tôi chỉ biết là một người đã không muốn mở cửa Tiếp tục gõ cửa chính là không lịch sự đấy Hắn đạo mắt nhìn sang phía cô Vậy sao Nói vậy là cô ơn không hề muốn chào đón tôi rồi Tiếc là phải nói cho cô biết Ngày hôm nay dù cô không 4 Cũng phải vui vẻ mở cửa chào đón Vì tôi rất vinh dự Được ngồi vào ghế ban giám khảo của cuộc thi Tưởng trai ơn nghe vậy thì sửng sốt Quả thực chương trình gần sát ngày đã thông báo Có thêm một vị khách mời tham gia vào hạng ghế ban giám khảo Danh tính tạm thời được giấu Cô có nghĩ tới nghỉ lui Cũng không ngờ rằng người đó chính là mạc thời vũ những cánh phóng viên vây quanh hắn Bắt được tin tức Mấy ảnh liền chớp sáng liên tục Rồi cáo nhau giật tiếp tiêu đệ Giây phút chót Công bố danh tính người cuối cùng Trong hàng ghế ban giám khảo Ai sẽ là nữ hoàng thực sự Khi ấy đã có thông báo Cuộc thi sắp bắt đầu Mà thời vũ trước khi quay người đi Vẫn để lại cho cô một nụ cười mờ ám Tưởng giai hơn cho rằng Cả cuộc thi lớn như vậy Có lẽ hắn cũng không dám dở trò Hơn hết chuyện hợp tác thất bại Chỉ có cô thiệt Hắn cũng chẳng có lý do gì gây khó dễ cho cô Chỉ là không hiểu sao Cô cứ thấy không ổn chỗ nào đó Lúc này chính phạm nhìn sang cô mà lên tiếng Dài ơn cô ổn không Cô quen anh ta sao Nghe vậy cô khẽ giật mình gật đầu bảo Từng có ý định hợp tác Nhưng mà không thành Vậy khi nãy có bất lợi gì không Không sao Em quả thực là không ưa anh ta chút nào Được rồi chính phạm Anh cũng ngồi vào đi giờ em phải đến phòng chợ ở phía sau sân khấu để chuẩn bị cho cuộc thi Anh gợt đầu một cái rồi bảo Đừng quá lo lắng nhé phải tự tin ở bản thân Cô cũng đáp lại anh bằng một cái gợt đầu sau đó cũng quay người rời đi Chính Phạm đứng đấy nhìn theo cô thêm một đoạn rồi mới bước vào trong hội trường tổ chức tìm đến vị trí ghế của mình mà ngồi xuống Trên sân khấu lớn được bố trí ngay ngắn những máy móc Dùng cụ chuyên ngành cho đầy đủ các thí sinh tham gia cuộc thi MC chương trình độc lời khai mạc giới thiệu đội ngũ ban giám cạo của cuộc thi sau đó cũng mời toàn bộ thí sinh lịch sơ gấu trên sơ khấu ban tổ chức đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và nguyên vật liệu cho các thí sinh hoàn thành bài thi của mình để thi hôm nay là tự do trong sáng tạo thời gian chỉ có 90 phút các bạn đến quầy vải chọn trước vải cho mình mỗi một thí sinh chỉ được chọn hai tấm Sau đó đem các vải đã được chọn Đến một khu vực Được gắn số theo số báo danh của mình Bắt đầu lên mẫu thiết kế Và làm ra thành phẩm Quầy phụ kiện được lấy tự do Hết chương trình thì sẽ bổ sung thêm Mọi người đã nghe rõ thể lệ chưa Giờ thì chúng ta bắt đầu Mời tất cả hướng đến quầy vải Để lựa chọn mẫu vải cho trang phục của mình Lời nói vừa kết thúc Tất cả các thí sinh Đã cùng di chuyển đến khu vực Đặt quầy vải Khi tưởng giai ơn còn đang nhìn một lượt Để suy nghĩ kỹ lựa chọn Thì thí sinh của Julia và thời đại Đã không cần mất thời gian suy si tính Mà bước tới Cầm lên hai tấm vải rồi quay về vị trí Làm bài thi Tưởng giai ơn thấy vậy mà cảm thấy rất tháng phục Cô sau đó cũng bước đến Định cầm một tấm vải Thì lúc này đã có một thí sinh khác Tranh trước mà đem đi Cô khẽ câu mày một cái Người này nãy giờ hoàn toàn Đâu có để ý đến tấm vải của cô Định lựa chọn Nghĩ là như vậy nhưng sau đó cô cũng gạt đi Đành lừa một tấm khác Nhưng bỗng có người đi qua hít nhẹ vào người cô Tưởng giai ân bị đẩy ra vài bước Tấm vải cô định chọn Cũng bị người khác lấy đi Phó chính phàm Ngồi ở bên dưới hàng ghế khán giả Khẽ nhú mày một cái Trong khi ấy mạc thời vũ Ở phía bên trên ban giám khảo lại rất bình thản Nở một nụ cười rất tươi Cuối cùng tất cả đã chọn được vải Chỉ có tưởng giai ân vẫn chưa lấy được Mà còn có hai tấm duy nhất là màu đỏ và màu xanh lá Hai màu rất kỵ nhau Nếu như làm không tốt sẽ dễ mang phong cách quê mùa, loè loẹt Cũng không còn cách đạo khác Tượng dài ân đành phải cầm nó rồi đem về vị trí Mỗi một thí sinh đều được chương trình chuẩn bị cho một máy quay Một bàn cắt, một manocan để mặc mẫu và những phụ kiện khác Tượng dài ân bắt đầu vẽ phát tạo ý tưởng của mình ra giấy thiết kế của cô phải làm sao để hoài hòa được hai màu này lại không kén người mặt. Thời gian cứ bình bình trôi qua, tất cả các thí sinh đều có thái độ rất tập trung với mẫu thiết kế của mình. Họ tỉ mỉ từng đường chỉ mây cho đến từng chiếc khuy đính. Đến khi MC chương trình thông báo thời gian đã hết. Những con mandokan có những trang phục đã hoàn thành cũng có cái chưa hoàn thành nhưng tất cả cũng buộc phải dừng lại. Xin mời đội ngũ ban giám cạo lên sân khấu quan sát thiết kế của mỗi thí sinh rồi chấm điểm." Lời nói vừa dứt, hàng ghế ban giám cạo gồm có 3 người cũng đứng dậy rời khỏi ghế đi lên sân khấu. Họ lần lượt vào qua từng trang phục của mỗi thí sinh. Lúc này Mạc Thời Vũ bước tới phía của Tưởng Dاي Ân, đang đứng ngay cạnh sản phẩm của mình, hắn ra vẻ soi xét một mẫu thiết kế của cô mà nói. "Dاي ơn Không phải cô thực sự nghĩ rằng thông qua cuộc thi là có thể đem thương hiệu của mình phổ biến ra thị trường chứ? Nghe vậy, vẻ mặt của tưởng trai ơn vẫn lãnh đạm, không nhìn đến hắn mà đáp. Giám đốc mạc ở đây với vai trò là ban giám khảo vậy thì chỉ nên tập trung làm tròn bổn phận của mình thôi. Còn mục đích của thí sinh là gì? Không phiền lòng giám đốc mạc bận tâm. Hắn nghe cô nói như thế, lại không hề cảm thấy tức giận, ngược lại còn có phần thích thú mà nhìn sang. Cô ơn đây, thái độ rạch ròi như vậy Không sợ tôi mượn việc công để làm việc tư sao Giai ân lúc này mới đối diện với hắn Giữa tôi và giám đốc mà có việc gì tư vậy Khóe miệng của hắn công linh Sau đó hơi cối người để áp mặt gần bên tay cô Âm thanh vừa đủ để hai người nghe thấy Cô lại quên rồi Tôi từng nói sẽ ưu tiên cho cô Một cuộc hẹn riêng tư Tưởng Giai ơn nghe vậy thì tức tới đỏ mặt Bàn tay cô vo lại, cố gắng nhẫn nhịn. Nếu như không phải đang trong cuộc thi, thì cô đã đánh cho hắn một cái. khoảng cách mờ ám của cô và hắn khiến vài người để ý đến, đặc biệt là người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế khán giả. Phó chính Phàm quanh tay trước ngực, hít thở mạnh một cái, ánh mắt của anh khẽ nhiêu lại, nhìn lên phía sân khấu. Khi ấy, mặt tời vũ cũng quay người đi xuống. Hắn không cần phải đảo mắt tìm xung quanh, Liên xác nhận được vị trí của anh Nhìn thẳng đến Hai người họ bốn mắt đấu nhau Mạc thời vũ cười nhết một cái Mang đầy ý khiêu khích Rồi hướng thẳng về chỗ mình ngồi xuống Phó chính phàm Không hiểu sao trong lòng lúc này cực kỳ khó chịu Anh nhìn hắn Đúng là cảm thấy rất chướng mắt Sau khi xem qua một lượt các mẫu thiết kế Bàn giám cạo trở về vị trí của mình Bắt đầu đưa ra đánh giá Và nhận xét từng sản phẩm Tôi khá ấn tượng với sản phẩm của bạn tưởng dài ân Để ý ngay từ lúc đầu Bạn đã không thể chọn được mẫu vải theo ý mình Khi còn lại hai tấm màu đỏ và xanh Tôi đã cho rằng rất khó để phối hai màu lại với nhau Nếu có thể thì cũng sẽ khá lâu Nhưng khi sản phẩm của bạn hoàn thành Tôi nhìn nó với một ánh mắt rất khác Cách bạn phối thêm một vạt váy xéo ở tầng bên ngoài Bằng vạt đỏ Và lớp váy bèo bồng vai trái đã khiến cho chiếc váy cân bằng hai màu, nhưng lại không quá loẹ loẹt. Ngay cả ý tưởng đính ba bông hoa hồng xéo cùng với lá ren ở thân ngực khiến cho tôi liên tưởng nó đang quát lên mình một vườn hoa. Người mặc nó chính là bông hoa lớn nhất. Tưởng giai ơn nghe vậy, cũng cảm thấy vui mừng, và mỉm cười cúi đầu để cảm ơn. Lúc này mặc thời vũ là nhìn đến cô mà lên tiếng. Cô ơn, cô không cảm thấy mẫu thiết kế của mình hợp với hóa trang. Và tạo hình Giáng sinh sao? Nếu đứng bên cạnh một người tuyết, dễ liên tưởng tới cây thông Noel đấy. Dài ơn nhìn tới hắn, nặng ra một đùa cười cứng ngát. Cảm ơn giám đốc Mạc đã đưa ra lời nhận xét, nhưng nghe nói xong tôi đã nghĩ đến việc, Giáng sinh năm nay, liệu trưng bày mẫu thiết kế này biết đâu, có thể sẽ tình hành đó. Cô ơn đúng là người suy nghĩ tích cực, tôi rất thích tính cách này. Nghe những lời giả tạo của hắn, cô thực sự... Ngụ độc muốn chết. Tưởng trai ân chỉ gượng cười một cái sau đó cũng chẳng muốn nói thêm. Đội ngũ ban giám khảo sau khi nhận xét một lượt thì cùng nhau bàn bạc chấm điểm, chọn những thí sinh bước vào vòng chung kết. Sau một khoảng thời gian, em xin nhận kết quả trong tay mà công bố. Sau đây chúng tôi công bố thí sinh có điểm đủ bước vào vòng trong. Chúng tôi có 5 nhà thiết kế đạt đủ điểm. Nhà thiết kế Amy của Julia Nhà thiết kế thần ưng của thời đại. Nhà thiết kế thẩm linh của Rose. Nhà thiết kế dị tường của Thanh Y. Và người cuối cùng là... Để kéo theo sự kịch tính cho chương trình. MC còn cố tình dừng lại. Tưởng giai ưng khi ấy trong lòng có chút căng thẳng. Nhưng cô đã nghĩ rằng, cho dù cô không được vào vòng trong, thì cuộc thi hôm nay qua rất nhiều mẫu thiết kế. Cùng những nhà thiết kế khác, cô đã học được rất nhiều, rất nhiều bài học. Không cần phải tiếc nối Xin được chúc mừng nhà thiết kế Tưởng Giai Ân của ANN Nghe tên mình được đọc lên Cô phải đơ người mất mấy giây Mới có thể tiếp nhận được sự thật gia Ân bật cười lớn Ánh mắt đỏ hoe Lấp đầy sự hạnh phúc Những thí sinh lọt vào vòng chung kết Hôm nay các bạn hãy trở về nghỉ ngơi Thư giãn để có một tinh thần thật tốt Cho vòng thi chung kết Hai ngày nữa ban tổ chức chương trình sẽ gửi cho các bạn đề bài và thể lệ của vòng này. Chúng tôi xin cảm ơn đội ngũ ban giám khảo cảm ơn các nhà tài trợ đã giúp đỡ chương trình thành công tốt đẹp. Hẹn gặp lại mọi người ở vòng chung kết. Chương trình kết thúc, mọi người cũng tản ra. Tượng Giai ơn kia ấy cũng vội bước xuống sân cấu, chạy đến vị trí của chính phạm. Lúc này mạc thời vũ lại tiến tới phía cô. Đoạn ngang qua, hắn chừng lại ghé vào tai dai ơn mà nói nhỏ. Cô ơn, chúc mừng cô đã vào vòng chung kết. Chỉ là đến đó rồi mà không gạt được kết quả thì cũng thật sức đáng tiếc. Nhưng cũng đừng quên sự ưu ái riêng mà tôi dành cho cô đấy. nghe đói, thể lệ chấm điểm ở vòng sau dựa vào khán giả. Cô nghĩ sao nếu cả hội trường này đều biết cô là người của mạc thời vũ tối. Hắn nói xong, chỉ cười bí hiểm một cái rồi lướt qua cô mà rời đi. Tưởng dài ơn khi ấy mới hiểu ra được ý đồ của hắn. Phó chính phạm lúc này đã vội vã bước tới. Nhìn thấy bóng lường đang rời đi của hắn. Anh không cảm thấy dễ chịu chút nào. Có vẻ nhìn anh ta rất để ý tới cô. Tưởng giai ân buồn bực, cô thở mạnh đáp. Đừng quan tâm tới anh ta, chỉ là một tên đốn mạc tôi. Nghe vậy, chính phạm díu mày mà nhìn sang cô. Anh ta gây khó dễ cho cô. gia ân lắc đầu, sau đó lại liền vui vẻ quát tay anh. Chính Phạm chúng ta đi ăn đi Xem như chúc mừng em có được không Cô chẳng đợi anh đồng ý Đã liền kéo chính Phạm đi ra ngoài Mà anh tuy không gợt đầu Nhưng lại cũng chẳng từ chối Bọn họ đi xuống sạnh dưới trở ra xe Nhưng còn chưa kịp ngồi vào Lúc này chuông điện thoại của chính Phạm đã vang lên Anh lấy nó ra Nhìn cái tên Hoàng Nguyên Cải Liền bắt máy Alo Đội trưởng vừa nhận được báo cháy Cháy ở đâu Là một sưởng chiếu ở khu công nghiệp Nam Phước Em và đội đang lên xe đến hiện trường Anh có về kịp không? Được, bây giờ tôi... Nói tới đây Chính Phạm mới khượng lại Nhớ ra một chuyện mà nhìn đến cô Tưởng Giai ơn đứng ngay bên cạnh Mặc dù nghe câu được câu không Nhưng cô cũng biết đã có việc xảy ra Thế vậy cô liền nói với anh Chính Phạm Không sao đâu Anh mau đi làm nhiệm vụ đi Nghe vậy anh mới tiếp tục trả lời điện thoại. Mày theo đồ của tôi lên xe, bây giờ tôi sẽ trực tiếp đến thẳng hiện trường. Nói rồi anh cũng tắt máy, sau đó nhìn cô mà lên tiếng. Giai ơn, xin lỗi, nên phải để cô gọi xe về rồi. Không sao đâu, anh mau đi đi. Dứt lời chính phàm cũng quay người, ngồi vào trong xe, rồi lái xe rời cõi nơi đây. Tưởng Giai ân nhìn theo chiếc xe, Thực ra trong lòng cô có một chút hụt hận, dù sao cũng đã tính sẽ cùng với anh đi ăn một bữa, nhưng mà cảm giác đấy cũng rất nhanh chóng tan biến đi. Nhìn dáng vẻ của anh nghiêm túc, vội vã đi làm nhiệm vụ khiến cô có cảm giác rất tự hào. Người đàn ông mà cô thích, anh lúc nào cũng quên mình vì mọi người như thế. Đã chọn đứng bên cạnh anh, cô cũng phải làm quen với việc có buổi hẹn, sẽ phải bỏ ngang. Tượng giai ơn mỉm cười rồi vẫy tay gọi một chiếc taxi cô ngồi vào rồi trở về nhà. Tại khu công nghiệp Nam Phước nằm ở bên ven thành phố khói bốc linh nghi ngút từ một xưởng sản xuất chiếu cói. Xe của chính phạm dừng lại ngay phía sau xe chuyên dùng của đội cứu họa. Anh mở cửa bước xuống Hoàng Nguy cải cùng rất nhanh đem đồ ra đưa cho anh. Đội trưởng, đồ của đây. Chính phạm nhận lấy nó Vừa mặc đồ lên người vừa hỏi Tình hình thế nào? Nhà xưởng được dựng bằng tôn có chiều sâu 50m Có một kho để chiếu ở bên trong Những số phát cháy từ số chiếu được đặt ở gian ngoài Do đưa ra để chuẩn bị bốc lên xe xuất kho Thời điểm xảy ra cháy Có người phát hiện và hô hào dập lửa Nhưng tất cả đều là do chiếu cói Nên lửa bén khá nhanh Mọi người đành phải chạy ra ngoài thoát thân Nhưng vẫn còn có một số người Đang mắc kẹt ở sau bên trong Chúng ta đang cố gắng khống chế lửa ra ngoài để mở đường vào cứu nạn. Chính Phạm gật đầu một cái. Anh đội mũ, đeo bình khí thở vào. Sau đó cả hai người cùng tiến đến khu nhà đang bốc cháy. Chính Phạm đưa mắt quan sát tình hình. Do kho xưởng được làm bằng tuôn, gặp nhiệt cao sẽ rất nhanh bị sập. Tình hình này phải mau chóng tiến vào bên trong để đưa nạn nhân mắt kẹt ra ngoài trước khi nó bị sập xuống. Anh đi tới cầm lấy vòi phun nước rồi hạ lệnh. Nguy cãi, cậu ở đây không chế lửa bên ngoài. Tôi và Lập Tân, cùng ba người nữa sẽ mở đường tiến vào bên trong. Rõ. Nói rồi chính phạm, cùng với Lập Tân dẫn đầu, cầm hai vòi nước. Phía sau có ba đồng đội hỗ trợ, xịt thẳng vào đám cháy, để mở ra một lối đi, tiến thẳng vào bên trong. Hoàng Nguy cải ở bên ngoài, ra lệnh vừa dập lửa, vừa hầu thuẫn cho đội vào cứu nạn. Nhà tôi đã xuất hiện tình trạng mớp méo, những thanh sát chống đỡ bị nung chảy mà công ven xệ xuống. Tình hình chắc không lâu nữa, đời này sẽ sập xuống toàn bộ. Phỏ chính phàm dẫn đùi đã tiếp cận được vào bên trong. Chỉ vì có một lối thoát chính, nên gói dàn ở đây khá dày đặc. Phát hiện một số nạn nhân bị ngạc khói đang nằm gục trên sàn. Chính phàm quay lại phía sau nói Ba cậu, một đứa nạn nhân ra ngoài đi. Rõ, bọn họ chạy bế nạn nhân lên Chính phàm cùng với Lập Tân Tiến sâu hơn nữa để kiểm tra xem có còn ai mắc kẹt hay không Xác nhận hết một lượt các ngốc ngách không còn ai Hai người họ cũng quay ra Lửa bên ngoài cũng đã được khống chế Nạn nhân đều được đưa lên xe cấp cố Đi thẳng tới bệnh viện Lúc này chính phàm nhận ra sự bất thường Quay sang nói với Lập Tân Màu lên, nó sắp sập rồi đấy Hai người họ chạy vội thoát ra ngoài, khi ấy chính phàm nhìn sang bên cạnh, không thấy lập tân đâu. Anh liền vội quay người lại, bắt gặp cậu ta đang đứng ngay gần lối ra vào chính của khu xưởng Một thanh chóng của nhà bị gãy, phò chính phàm hốt khoảng, chạy tới túm lấy lập tân, kéo cho cậu ta lại. Sức mạnh tới mức khiến cả hai người cùng ngã văng ra đất. Vừa vặn khi đó một nửa khu xưởng liền sập xuống, râm một tiếng. Mọi người lúc này cũng vội vàng chạy tới Đợi chính Phạm và Lập Tân Anh liền tháo mặt nạ khí bỏ xuống Sau đó hùng hổ Bước tới trước mặt Lập Tân mà quát lên Cậu làm sao thế hả Tại sao lại đứng ngay cần sướng Tôi đã nói là nó sắp sập Cậu không nghe sao Lập Tân cuối cầm mặt xuống Biết sai sót của mình nên không nói Chính Phạm đôi mắt đỏ ngầu lại lớn tiếng Tôi đến đây để cứu hỏa Hay để cứu cậu đây Nguy Khải thấy tình hình căng thẳng, vội vàng bước tới, đẩy lùi anh. Được rồi, được rồi đội trưởng, bình tĩnh. Cũng may mà không có ai có việc gì. Bỏ qua đi. Cậu mà còn làm chuyện ngu ngốc như thế, lần sau đừng tham gia nhiệm vụ nữa. Lập tên nghe vậy thì vội nói. Đội trưởng, tôi xin lỗi, anh đừng giận. Chính phạm lúc này mới thở mạnh ra một tiếng. Anh sau đó bước tới, vòng một tay qua ôm lấy vai lập tên, Rồi vỗ lên lưng cậu ta một cái Còn lần sau Tôi sẽ kỷ luật Hạ thành tích của các cậu Rõ Chính Phạm buôn lập tân ra Nhìn đến mọi người mà nói Thu dọn đồ Rút đôi Tất cả sau đó lên xe trở về trạm thủy lực Thời điểm về trưa Mọi người đi tắm sữa Rồi cùng kéo nhau đến nhà ăn chung Để dùng bữa Lúc này Hoàng Nguyên Cải một tay cầm thịa Tay còn lại lướt lướt điện thoại bất chợt sắc mà cậu ta có phần hoạn hút buông vội thì xuống mà đứng dậy chạy đến bàn của chính phạm đội trưởng thế này là sao cậu ta đưa điện thoại ra trước mặt anh trên đấy là một bài báo với tiêu đề giám đốc của Mạc Thụy công khai thể hiện tình ý với thí sinh tham gia cuộc thi thiết kế thời trang về dưới tiêu đề là những bức hình chụp Mạc thời Vũ và tưởng gia ơn trong khoảng cách khá mờ ám kèm với cả lời khen của án Nói rất rõ rằng thích cô. Qua cây bút của phóng viên thì trở nên mỹ miều và sang một hướng xa khác hơn. Ánh mắt của chính phàm khẽ nhiêu lại. Nguy cải lên tiếng. Câu phải anh đến xem cô ân thi sao? Sao lại có tin tình ái với tên họ mạc thế? Chính phàm không nói gì. Đặt mạnh đôi đùa xuống bàn sau đó đứng dậy bỏ đi. Phần cơm của anh để lại còn chưa ăn được một nửa. Nguy cải ngồi đó, nhìn theo rồi nhìn bài báo mà lắc đầu thở dại. Xem ra dâu trưởng này của đội rất là đa tình, đội trưởng lại phải vất vả. Khi ấy, chính Phạm quay trở về phòng lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô. tin tức trên báo là như thế nào? Cô và giám đốc Mạc là quan hệ đó thật sao? Nội dung được soạn xong, khi bấm gửi thì lại lưỡng lự một lúc sau anh ứng xóa đi rồi soạn lại. Cô đã xem báo chưa? Phóng viên đúng là biết cách giật tít. Lần thứ hai, nội dung tiếp tục bị xóa và chủ nhân của nó bắt đầu gõ. Cô đã về chưa? Xin lỗi vì không thể... Chính phạm có phần vì não, thở mạnh mà quang điện thoại của mình ra giường. Anh sau đó cũng thả mình nằm xuống. Cánh tay gác lên, che đi đôi mắt. Chỉ còn thấy bờ môi khẽ mắp mấy. Phó chính phạm, mày đi mất tôi. Trong đầu anh lúc này cứ mãi lẫn quẩn. Hình ảnh của tượng giai ơn cùng với thái độ mờ ám của mạc thời vũ Càng lúc càng trở nên buồn bực Chính phàm bỗng ngồi bật dậy Anh thở mạnh một cái rồi bỏ ra ngoài sân tập Tiến đến gần nhà thực hành Một mình luyện tập leo dây Giữa cái nắng bụi trưa gầy gắt Mọi người trong đội kéo nhau ra nhìn Đội trưởng làm sao thế? Trưa nắng sao lại leo dây? Không lẽ vẫn còn dẫn chuyện của lập tấn? Hoàng Nguyên Khải ngào ngán lắc đổ Xem ra là bệnh nặng lắm rồi mà không chịu tìm phương án cứu chữa Nói rồi nguyên cải kéo mọi người quay vào Đi thôi, mặc kệ anh ấy, chuyện này chúng ta không giúp được gì đâu Để đội trưởng luyện tập một lúc, biết đâu sẽ nghĩ thông hơn Tối đó, tại nhà riêng của tưởng gia ân Cô vừa bước ra khỏi nhà tắm, liền tiến tới phía bàn làm việc Cầm điện thoại mở lên xem Hôm nay các thông tin trên mạng Tiêu điểm vẫn là tin tức liên quan tới mạc thị và cuộc thi Hình ảnh cô và hắn nói chuyện với nhau Ở khoảng cách mờ ám Được lan truyền rộng Với đủ tiêu đệ giật tít Hơn nữa sau đó Mạc thời vũ còn trả lời phỏng vấn thêm Mập mờ mối quan hệ giữa cô và hắn Tưởng Giai ân đọc hết bài báo Thực sự nổi điên lên Cái tình khốn Sao không ai luộc cái bộ mặt giả tạo của hắn ra chứ Chủy thề một mình Sau đó gia ơn cũng lướt nhanh qua Mấy bài báo Cô vô tình đọc được tin đức Vụ cháy sượng chiếu Ở khu công nghiệp Nam Phước Chợt nhớ tới chính phạm Cô liền vội vã nhắn tin Chỉ là còn chưa kịp gõ Thì lúc này tưởng Lương Thần Đẩy cửa vào phòng Đi cho cô một tờ giấy gia ơn nhận lấy Trên đó ghi một số đồ dùng Cô nhìn em trai Em tính ra ngoài mua sao Lương Thần gật đầu một cái Rồi xòe tay ra Ý muốn cô cho tiền thấy vậy gia ơn liền nói Để chị đi mua cho Chị cũng tiền mua thêm vài thứ. Lương thần nghe vậy thì gật đầu một cái rồi quay đi. Tưởng giai ân sau đó cùng với lấy chiếc áo khoác mỏng mặc vào. Dù sao ở gần nhà cũng có một siêu thị nhỏ. Đi bộ không quá lâu nên cô không quấy định sẽ thay đủ. Giai ân trở ra ngoài khi ấy lương thần đi đến đưa cho cô một vật nhỏ cô cau mày cầm lấy. Gì thế? Lương thần ấn ngón tay cô vào một nút trên đấy lập tức Đầu con chiếp nhỏ lé ra, ánh điện, làm cô có chút giật mình. Wow, em lấy đâu ra vậy? Lương thần không nói gì, nắm lấy tay cô, cầm chắc nó, ra ý, dặn cô dùng để phòng thân. Sau đó cô cũng trở về phòng. Tưởng giai ơn thấy vậy không từ chối, cầm theo nó mà trở ra ngoài. Cô đi bộ trên hẹp phố, chợt nhớ tới khi nãy chưa kịp nhắn tin hỏi chính Phàm thế nào, thì vội lấy điện thoại ra. Mà không hề để ý rằng phía sau cô có một chiếc xe thuộc kiểu dáng xe cửa lùa đang áp lề đường mà đi tới. Trên mạng hình điện thoại những con chữ được gõ sẵn hiện lên. Chính phạm, anh đang làm gì vậy? Em mới đọc báo về vụ cháy, anh không bị thương chứ. Ngón tay cô còn chưa kịp ấn luống gửi thì bất ngờ có một lực mạnh vòng tay bị chặt lấy miệng cô kéo dài ơn vào bên trong chiếc xe. Bị hoảng loạn Điện thoại trong tay cô bị văng xuống dưới ghế, màn hình bị chuyện đến một cuộc gọi. Khi ấy, tại phòng nghỉ ở trạm cứu họa, chung điện thoại của chính phàm vang lên. Anh cầm lấy nó, nhìn thấy cái tên của cô hiện lên trên màn hình. Bỗng dưng lại cảm thấy rất căng thẳng, hít tở đều một lúc rồi bắt máy. Alo? Ở đầu dây bên kia, truyền tới những âm thanh hỗn loạn, giọng nói của tưởng giai ân hốt hoảng Mấy người là ai? Cầm miệng lại không là tao sẽ giết chết mày đấy. Chính Phạm trở nên sự rốt, anh không suy nghĩ, liền vội cầm lấy chìa quá xe, quay người chạy ra ngoài. Bên tại vẫn còn áp chặt chiếc điện thoại để lắng nghe. Khi ấy trong quang xe nhỏ là tưởng giai ân bị bắt lên. Có bốn tên đàn ông ở bên trong, hai tên ngồi phía sau kẹp sát cô. Trong tay giai ân lúc này vẫn giữ được con chiếc kích điện mà lương thần đã đưa. Cô nắm chặt lấy nó, cố gắng giữ bình tĩnh, đợi có cơ hội sẽ dùng nó để chạy thoát. Bọn chúng lái xe đến một công trường bỏ hoang, tầng sau bên trong mới dừng xe lại. Cửa xe đẩy sang, tên ngồi ở ngoài bước xuống cùng túm lấy cổ áo cô kéo ra. Tưởng Di Ân lúc này liền cầm chip kích điện dí vào người hắn, sau đó vùng bỏ chạy. Mấy tên còn lại thấy thế cũng vội đuổi theo. Mẹ kiếp bắt nó lại. Trời điểm trời tối. Khu công trường này lại không có ánh điện Cô chỉ mờ mẫm thêm một chút ánh sáng Từ ánh trăng Mà bất chấp chạy không nhìn phương hướng Khi ấy, dài ân không cẩn thận vấp phải một tạng đá Cả người cô ngã trượt xuống đất Cánh tay và chân Mài xuống đường Một cảm giác đau rác Khiến cho dài ân cau mày Kêu lên một tiếng Mấy tên kia cũng đã đuổi tới Tên khi nãy bị cô chích điện Vẫn còn cảm thấy tê giật Bước tới chửi Còn khốn Mày chạy nữa đi. Tưởng giai ơn vơ được viên gạch ngày đó, cô ném về phía hắn. Lần này hắn nghiêng người tránh được, liền cối xuống, tấm lấy cô, kéo lên. Nhưng giai ơn đã dùng chân, đạp vào người hắn vằn ra xà. Chị cao quát mỏng của cô bị tên đấy túm lấy, khi nãy vị chống cửa cũng đã sọc sệt. Giờ hắn ngã, kéo nó bị rách theo. Giờ đây trên người tưởng giai ơn chỉ còn mặc một chiếc váy hai giày mỏng. Vốn dị tắm xong cô cùng tính đi ngủ Việc mua đồ là chuyện không dự tính trước Bọn chúng nhìn thấy cơ thể cô liền tỏ ra vô cùng thích thú Chúng mày Con cốm này ngon đấy Chơi trước rồi xử nó xấu Tưởng giai ân giờ đây thực sự hoảng sợ Cô cố gắng chống tay Luôn cùng đứng dậy Mặc dù chân đang rước đau Trong một cách khủng kiếp Nhưng vẫn cố gắng chạy về phía trước Bọn chúng ở phía sau cợt nhã Đừng có chạy nữa Giữ sức mà còn phục vụ chúng ta Mấy tên kia đuổi theo cô Mặc dù tưởng Giai Hân cảm nhận được Chân mình đang bị chảy máu Nhưng cô không dám nhìn xuống Cũng không dám quay đầu lại Cô cứ chạy về phía trước Nhìn thấy được cổng ra Cố gắng thêm một đoạn nữa Có lẽ sẽ tìm thấy người giúp Giai Hân lo sợ ngoái đầu về phía sau Bọn chúng thực sự đã đuổi đến rất gần cô Trống ngực đập rất nhanh Khiến cô không thể thở nổi Tưởng giai ơn quay mặt lại. Cùng lúc đấy, cả người cô đùng phải một bóng người phía trước. Cô kinh sợ mà hét toán linh. Giai ơn, em không sao chứ? Nghe được giọng nói quen thuộc, cô hốt khoảng nhìn đến phía đối phương. Chính, chính phạm, sao, sao anh? Còn chưa kịp nói hết câu, chính Phàm liền tấm tay cô kéo ra đứng phía sau lưng. Anh dùng chân đạp vào bụng một tên đàn lào tới rồi nói. Tôi đã báo cảnh sát. Họ đang trên đường tới đây Các người tốt nhất nên dừng lại đi Nghe vậy bọn chúng liền chửi tệ Mẹ kiếp tăng khốn Sau đó bọn chúng Tay cầm gậy Một tên thì cầm gạch Lao đến phía anh Chính phàm từ đầu đến cuối Đều nhắm chặt lấy cổ tay cô Giữa cô đứng nếp phía sau lưng Một tên cầm gạch lao tới Vùng xuống muốn đập nó vào đầu anh Chính phàm liền bắt lấy cổ tay của hắn Dùng sức bẻ ngược ra phía sau Tên này kêu la Viên gạch cũng bị buồn xuống Anh liền đạp vào bồn án một cái Cùng lúc đó Có một tên cầm gầy hướng tới phía tưởng gia ân Vùng xuống Chính phạm không kịp cản trở Anh liền xoay người ôm chặt lấy cổ cô gia ân kinh hại hét lên Chính phạm đừng Lời vừa dứt thì cố đánh Đã dán tặng xuống lưng của phó chính phạm Gương mặt anh khẽ câu lại Khi ấy, tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên in nổi. Mấy tên kia thấy vậy, chửi thề một tiếng, rồi vứt vũ khí xuống, quay đầu bỏ chạy. Cảnh sát gập vào, đuổi theo sau bọn chúng. Chính phạm lúc này mới buông cô ra. Hơi thở của anh gấp gáp, như rất sợ hãi, nhìn cô một lượt rồi bảo. Em không sao chứ? Tưởng giai ơn đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng nước, tấm lấy người anh, cô xoay qua nhìn. Anh đi sao? Tại sao... Anh lại lấy người đỡ Có bị thương ở chỗ nào không Chúng ta tới bệnh viện kiểm tra đi Chính phạm nghe vậy thì kéo cô lại Tôi không sao Bình thường tập luyện nên cơ thể Không yếu đến như vậy đâu dài ơn ngước đôi mắt Ngập nước, nhìn anh Cô méo máu, sau đó bỗng khóc nứt lên Ôm chầm lấy chính phạm Không ai hiểu được cô có bao nhiêu Sự sợ hãi, bao nhiêu sự tuổi thân Nhưng vẫn phải cố gắng Gồng gánh một mình Sự xuất hiện của chính Phàm lúc này Đã khiến sự kiên cường trong cô Bị phá bỏ Mà trở nên mềm yếu Chỉ muốn nếp vào ngực anh Khóc một trận thật lớn Phó chính Phàm thấy vậy Cũng vòng tay ôm siết lấy cô Những ngón tay của anh len qua từng sợi tóc Xoa nhẹ đầu cô Giọng nói chịu dàng, an ngủi Được rồi, đã không sao rồi Nhưng có lẽ cũng chẳng ai biết Khoảnh khắc vừa nãy Phó chính Phàm cũng đã sợ tới mức nào Anh sợ mình sẽ tới trễ Sợ cố gặp phải chuyện gì đó Đã sợ đến cái gọi là Bỏ lỡ một lần Sẽ không thể có cơ hội lần nào nữa Những ánh đèn nhấp nháy tỏa ra từ nóc những chiếc xe cảnh sát Đoàn người đi qua đi lại Áp dạy mấy tên kia đi ra xe Lên qua dòng người ấy Nơi phía ngoài cổng Nhìn thấy một chiếc xe sang trọng Đang đổ bên ven đường Cửa kính xe ở ghế sau cũng hạ xuống Nhìn thấy rõ một bên gương mặt của người ngồi bên trong. Mạc Thời Vũ ánh mắt lần lếu, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tưởng Dai Ân đang bị vòng tay của chính phàm ôm chặt lấy, một chút cảm xúc cũng không thể lộ ra, nhưng ánh mắt của hắn thì không che giấu được sự chán ghét. Vốn chỉ là một tên phóng viên nghiệp dư nào đó theo dõi Dai Ân để kiếm tìm tin tức, vô tình phát hiện cô bị bắt cóc, nên đây ra ý định vòi tiền từ Mạc Thời Vũ, vì sau các bài báo hôm nay gã cho rằng hắn và cô có mối quan hệ tình ái thực sự. Mạc thời vũ nhận được ảnh, giai ơn bị kéo lên xe, cũng không ngần ngại chuyển tiền cho hắn để lấy thông tin, địa chỉ, rồi liền đi tặng tới đây. Có điều hắn đã chậm một bước. Chỉ là mạc thời vũ không hiểu sao. Phải làm đến mức này, hắn đúng là có hứng thú với cô, nhưng trước giờ phụ nữ hắn vẫn luôn chơi đùa như thế. Chỉ là cảm giác lần này có chút khác. Cười kính xe được đẩy lên, giọng nói của mẹ cười vũ lạnh lẽo. Bảo lạnh mấy tên đó rồi đưa chúng đến gặp tôi. Người đàn ông ngồi ở ghế lái nghe vậy cũng gật đầu đáp. Vâng, lái xe đi. Chiếc xe sang trọng lặng lẽ rời khỏi đó. Trong khoang xe của phó chính phạm, anh nhìn sang những vết trầy máu trên người cô mà lên tiếng. Giai ơn vẫn là nên đến bệnh viện kiểm tra sẽ an toàn hơn. Cô nghe vậy thì khẽ lát đồ Chuyện hôm nay đã quá mệt mỏi Không ngửi thêm cái mùi thuốc sát trùng Ở bệnh viện được nữa Không sao đâu, chỉ là mấy vết thương ngoài da Ở nhà em còn có thuốc Hơn nữa em mặc cái này Cũng không tiện ra nơi đông người Chính Phạm nghe cô nói mới để ý Quả thực cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ Hai giày mỏng manh Hơn nữa phần cổ trễ hơn So với chiều cao của anh Nên anh rất dễ nhìn thấy Cô ngực đầy đặn của cô Chính phàm ho nhẹ một tiếng, vội vàng quay mặt đi, định lấy áo cho cô nhưng chật nhớ ra. Khi nãy đi vội quá, tôi cũng không mang theo áo khoác Cô không để ý nhiều đến điều đấy mà quay sang hỏi. Nhưng mà chính phàm sao anh biết được mà đến? Lúc đó em gọi, tôi bắt máy thì nghe được máy tên đó nói chuyện, sau đấy dùng định vị để xác định vị trí rồi đuổi theo. Em gọi sao? Điện thoại của em ở đâu em còn có biết nữa. Lúc đó định gửi tin nhắn cho anh thì bị máy tên đó kéo lên xe điện thoại liền bị vang ra có lẽ chạm vào cuộc gọi. Cảnh sát đã bắt giữ máy tên đó nếu họ tìm thấy điện thoại sẽ liên lạc cho em. Giang nghe vậy thì gật đầu một cái sau đó cô bỗng nhiên chật phát hiện ra một điều chính phàm đã thay đổi cách xương hồ cô kinh ngạc nhìn anh tròn mắt thế vậy chính phàm lại hỏi sao thế em còn mất gì nữa sao Xác nhận một lần nữa đúng là như thế Tưởng giai ân dấu không được vui mừng Trong ánh mắt Cô mỉm cười mà đáp À không Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi Phó chính phàm dường dư cũng nhận ra điều này Anh vẫn bình thường mà đáp lại Thay vì cảm ơn Thì tôi nghĩ em nên nghe lời đến bệnh viện đi Em nói không sao mà Nếu anh không yên tâm Thì tự bôi thuốc cho em đi Tôi không thể nhẹ nhàng được như bác sĩ Đâu thì cố mà chịu đấy Giai ân vui vẻ gợt đầu Rồi nhìn thẳng về phía trước Được thôi Em cũng không yếu đuối tới mức như vậy Phó chính phạm lái xe trở về nhà Anh bước xuống đi sang phía bên cửa Mở cửa ra Bế bỏng cô Linh Đạt cô ngồi xuống ghế rồi hỏi Hộp y tế để ở đâu để tôi đi lấy Giai ân chỉ tay về phía tủ ở gần đó Ở ngăn kéo thứ 2 Chính phạm nhìn theo tay cô rồi đi đến lấy. Anh cũng chuẩn bị thêm một chậu nước ấm cùng với khăn sạch đem lên. Dùng khăn nhúng nước ấm rồi vác khô, anh lau sạch những vết bẩn xung quanh vết thương, sau đó lấy lọ cuồn để sát quẩn. Sẽ hơi xót đó. Giai ân gật đầu, chính phạm mới đổ cồn lên vết thương. Một cơn xót kéo tới như muốn xé bầy lớp da. Tưởng giai ân nhăn mặt, suýt lên một tiếng. Tưởng Giai ơn ngồi trên ghế nhìn xuống anh, cái dáng vẻ tỉ mỉ xử lý vết tương cho cô, thi thoảng lại cố gắng đụng nhẹ nhất có thể vì sợ cô đau, thực sự khiến cho gia ơn cảm thấy siêu lòng. Chính và mà, trước đây anh đã từng xử lý vết thương cho cô gái nào chưa? Ánh mắt anh vẫn tập trung vào vết tương của cô mà trả lời. Chưa. Nói dối, anh làm nghề này mà lại chưa từng sơ cứu cho cô gái nào sao? có nhiệm vụ ngoài đội cứu nàng thì đội y tế cũng sẽ đến hiện trường. Trường hợp khẩn cấp lắm thì chúng tôi mới hô hấp nhân tạo hoặc là sơ cứu cầm máu. Nhưng đúng là chưa từng ngồi xuống tỉ Mỹ xử lý vết tương như thế này cho cô gái khác. Còn em, trước đây đã từng được người đàn ông nào làm như vậy chưa? Cô mỉm cười, mặc dù anh không nhìn nhưng vẫn khẽ lắc đổ sau đó lại nói Em trước đây đã từng thích anh Câu nói ấy khiến chính phàm dừng lại Anh hướng mặt lên nhìn cô Có một chút căng thẳng Lo sợ trong ánh mắt Đã từng Như vậy bây giờ Tưởng gia hơn nhìn ra được điều ấy Cô kẻ cười sau đó Cũng chần chừ mà đáp Bây giờ là yêu anh Còn anh Với em là như thế nào Chính phàm nhìn cô gái trước mặt Trong ánh mắt đã không giấu được chân tình Giọng của anh trầm trầm rất đuổi nhẹ nhàng Như mong muốn của em Là nhất thời hay là ngộ nhận Câu phải Vậy Là đã ớp ủ từ rất lâu Tưởng dài ơn đỏ hoa đôi mắt Một màn hơi nước dăng đầy khiến cô trở nên long lanh Khóe miệng cô công nhẹ Chút vui mừng cố che đầy Nhưng mà cũng không thành Anh cụ thể hơn có được không? Một đôi mô phường của anh, kẻ chao đảo, như bờn trấn tương tất khuôn mặt cô. Khoảng không rơi vào một sự tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng trái tim đang đập bồi hồi trong sự rung cảm của hai con người ấy. Âm thanh nàm tính vạn lịnh, rất ngắn gọn, nhưng lại đủ để khiến cho lỗng ngực cô nổ tung ra. Chỉ vì em, chỉ ba chữ thôi, nó lại đem đến sức cổng phá vô cùng lớn. Khiến cô hoàn toàn bị đánh cục triệt để Người đàn ông này trước kia Bình thường đã ít nói Còn hay tỏ ra rất lạnh lùng Bây giờ đã bày tỏ như thế Không một chút lãng mạn Nhưng kỳ lạ cô lại rất thích so với việc nói mấy lời sến súa Rồi hoa nến Thầy non hẹn biển Thì ánh mắt kiên định lên xuống Cuối cùng mới là thứ giữ chặt trái tim cô Tượng giai ân yêu thích Và bất giác khẽ miệng cười Anh thấy vậy mới lên tiếng hỏi Tại sao lại cười chứ Em không tin Trong mắt rõ ràng đã thích tới mức Có thể lao vào ôm chậm lấy anh Nhưng gia ơn vẫn gật đầu một cái um, Thì cũng hơi khó tin một chút Vừa dứt lời Chính phàm bộng rướng người lên Khoảng cách hai gương mặt Chỉ cách nhau trong vài giây ngắn ngủi liền bị rút ngắn Bờ môi của anh chạm lên môi cô Hơi thở nóng phả lên làn da khiến gương mặt cô lập tức đỏ ứng. Tưởng giai ơn mở to đôi mắt, gương mặt anh cận kề ngay trước mặt, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy hư ảo, tới mức bay bỏng tận đâu. Chính phạm từ từ rời ra, đôi đồng tử đảo rất nhẹ, quan sát biểu cảm của cô rồi hỏi, Vậy đã tin chưa? Toàn bộ cơ thể cô cứng ngắt, một cách bị động, lại lát đầu, thấy vậy phó chính phạm mới tiếp tục áp môi đến, hôn cô thêm một lần nữa. Khói miệng của tưởng trai ân khi ấy mới khẽ công lên. Vẫn chưa tin sao? Lần này cô lại cả gan lình tiếng. Chưa đủ. Chính Phạm nghe vậy thì khẽ cười. Sau đó, anh lần nữa tìm tới đôi môi cô. Lần này nụ hôn có phần mạnh bạo hơn. Thật ra cô gái nào cũng thấy dù mạnh mẽ bao nhiêu cũng sẽ có lúc thấm mệt bởi giông bão cuộc đời. Khi ấy cũng chẳng mong ước lớn lao chỉ hy vọng có thể gặp được một người Mà khi bản thân mình nhắm mắt giả vờ làm trẻ con, người đó cũng giả vờ là một người lớn, dùng túng cho mình. Chỉ đến khi hô hấp của cả hai đã không còn cách nào có thể cầm cự được, có một chút lưu luyến mà từ từ rời gọi nhau. Cương mặt của tưởng dài ơn đã nóng tới mức ứng hồng, hơi thở phả ra cũng đem theo một nhiệt độ rất cao, vội vã bắt lấy không khí để hít thở. Khoảng cách khuôn mặt của hai người rất gần gũi, Gần tới mức, chốt mũi chạm vào nhau Ánh mắt của phó chính phạm Giờ đây đã phủ một màn sương mở đục Trong bầu không gian đầy Nếu tiếp tục Thì cả hai đều sẽ không thể chống đỡ nổi Bất chợt lúc này Sắc mặt của tưởng giai ân liền thay đổi Ánh mắt cũng mở to Sửng sốt khi nhìn thấy phía sau chính phạm Có một sự xuất hiện Anh thấy vậy theo phản xạ Cũng quay người nhìn lại Sửng sốt không kém cô là bao Khi bắt gặp tưởng lương thần đã đứng đó từ bao giờ, tàng bé quanh tay nhìn chầm chầm hai người với một ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Trên chiếc ghế sofa, chính Phàm và giai ơn ngồi ngay ngắn. Tưởng lương thần khi ấy đem một cái nhìn chất vấn, quét quà giai ơn một lượt từ đầu xuống chân. Cô hiểu ý, đền sau đó nói. Bạn đẩy khi chị ra ngoài mua đồ thì bị một nhóm người lạ kéo lên xe, bọn chúng đưa chị đến một công trường bị bỏ hoang. Là chính phàm đã đến kịp lúc để cứu chị. Cũng chỉ là bị trầy sớt bên ngoài thôi không có gì nghiêm trọng đâu. Mấy tên kia cũng bị cảnh sát bắt. Nghe xong, Dương thần lại quét một ánh mắt lạnh lẽo, nhìn sang phía chính phàm, không nói gì cả. Cứ nhìn anh chầm chầm như thế. Dài ơn mới chật nhẹ tay áo của anh, cô hơi nghiêng người nói nhỏ. Lương thần đang muốn gọi anh làm sao biết được bà đến cứu em đó. Nghe vậy chính phàm lấy điện thoại ra mở lên. Xoay màn hình về phía lương thần mà nói Là định vị Anh nói xong Lương thần lại tiếp tục đạo mắt một lượt sang cô Rồi lại qua anh Chính phạm thấy vậy Nghiêng đầu sang hỏi nhỏ Em ấy muốn hỏi gì thế Quan hệ của chúng ta Phó chính phạm gật gù hiểu chuyện Nhưng thứ anh đang thực sự để ý Chính là Giai ơn Em hiểu được suy nghĩ của ánh mắt sao Lương thần mắc chứng Tự kỷ, em ấy rất ít nói, thế nên sống cùng nhau lâu dần. Em cũng nhìn ánh mắt mà biết là em ấy muốn gì thôi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyền Lửa tình cháy bỏng được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập 4 của bộ truyền được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh youtube chị Dọ